Kính Vận Hoa tập 31 Thằng Thỏ Đế Chương 1 Cả lớp đang yên lặng hí hoái Chép thời khóa biểu Thì Quốc Ân hít cùi trỏ vào hồng hải quán thị thảo Mày xem kìa gì Quốc Ân hất hàm về phía Duy Dương Thằng này chắc mới từ tu viện ra Duy Dương ngồi kế Quỳnh Như Ở bàn trên ngay trước mặt Quốc Ân Năm ngoái đó là chỗ ngồi của Chí Mỹ Năm nay Chí Mỹ chuyển đi trường khác Còn Duy Dương lại từ trường khác chuyển về đây Ngoài Chí Mỹ Hôm khai giảng, lớp 9A4 còn phát hiện ra sự vắng mặt của An, Dung, bà Việt Hà. Một đứa nghỉ học ở nhà phụ mẹ buôn bán, một đứa theo gia đình về quê. Thay vào đó là hai con nhỏ lạ hoắc, chỉ có cái tên là quen thuộc, Mỹ Linh và Cẩm Vân. Trong buổi liên hoan văn nghệ cuối năm, lớp 8 An, Dung, Việt Hà cùng Hiền Hoa hát bài Hồng Giám Đâu, đứa bạn bè gọi đùa là ban tam ca áo trắng nhưng bàn tàm cả áo trắng lúc đó chẳng có cái tên nào nổi tiếng. Năm nay lại chẳng biết hai con nhỏ Mỹ Linh và Cẩm Vân mới toanh kia có hát hò ra gì không, mà nghe cái tên giống hệt các ca sĩ lửng danh. Nhưng cô Ân không quan tâm đến bọn con gái cho lắm, từ sáng đến giờ nó chỉ tò mò quan sát thằng Duy Dương, thứ nhất do Duy Dương thuộc phe tóc ngắn, thứ hai do Duy Dương được xếp chung tổ học tập với nó, Lại ngồi lừng lưỡng ngay trước mặt Như chọc vào mắt nó Nghe Cô Ân xịt sầm Hải quán ngước mắt nhìn suy dương Thằng này vẫn đang cạm cụi ghi chép Thời khóa biểu thầy Vĩnh Long ghi lên bảng Đầu không ngớt ngẩn lên Cúi xuống Không hay hai đứa ngồi đằng sau đang bình phẩm về mình Từ hồi vô lớp đến giờ Nó không nói chuyện với ai Cô Ân lại thảo vào tai bạn Hải quán khịt mũi Học sinh mới nào mà chả vậy Không phải đâu Hải quán hất hàm lên bảng Chỗ My Linh và Cẩm Vân ngồi mày xem hai con nhỏ kia kìa Cũng là học sinh mới Mà chúng có làm lì như thằng này đâu Hải quán nước Duy Dương thêm một cái rồi Cúi xuống chép tiếp tặc lưỡi Phải muốn chấm dứt câu chuyện Tào chẳng thấy có cái gì lạ cả Sự thơ ơ của hải quán khiến cô ân tức điên Không biết làm gì cho hạ tức Nó bậm một đẩy Mạnh thước trên bàn tới trước Thúc vào lưng Duy Dương một cái Duy Dương giật bắn quay lại nhìn Quốc ân cười hề hề, tào lỡ tay Không sao, Duy Dương vui vẻ nói Thậm chí nó còn nhỏn miệng cười Phản ứng của Duy Dương ra ngoài tiền liệu của Quốc ân Vì thế nó càng bực Sau một hồi loay hoay nghĩ kế Nó thò chân đạp mạnh vào chân ghế Của dãy bàn phía trước Ngay lập tức mấy đứa bàn trên kêu be be Ai chơi gì kỳ vậy Chơi đất hỏng bét hết thời quá biểu rồi Quỳnh như quay ra sau Bạn hài phải không, ai quắn trường mắt Không có nói ẩu à nghe Lan Kiều ngó Cô Ân Vậy chắc bạn Cô Ân rồi Cô Ân gân cổ chưa kịp chối Thì Thầy Vĩnh Long đã bước xuống Thầy Vĩnh Long dạy Toán Năm nay làm chủ nhiệm lớp Thầy Cô Trinh Dạy lớp 9A4 Chỉ có hai giáo viên cũ là Thầy Đoàn và Cô Nga Còn lại các Thầy Cô Mới Trong đó có 3 người Tên nó là Thầy Vĩnh Thầy Vĩnh Long dạy Toán Cô Vĩnh Bình dạy Văn Và cô Vĩnh An dạy tiếng Anh Lúc Thầy Vĩnh Long đọc danh sách Các thầy cô bộ môn cả lớp cứ chè miệng cười khúc khích Có chuyện gì thế các em Thầy Vũng, Vĩnh Long đứng ngay đầu bàn chỗ suy dương ngồi háng rộng hỏi Quỳnh Như đứng lên giọng vẫn chưa ngồi ấm ức Thưa thầy Có bạn nào ở phía sau đặt vào trên ghế khiến tụi em chép hư hết ạ Thầy Vĩnh Long đưa mắt nhìn lướt qua ba gương mặt xanh lét Phía bàn sau giọng không vui Em nào chơi nghịch thế Lệ Hằng là đặt đứng lên Thưa thầy không phải em ạ Hải quán lập tức làm theo Thưa thầy không phải em ạ Cô ẩn cũng nhanh không kém Thưa thầy không phải em ạ Chán thầy Vĩnh Long cào lại Nhìn ba cơ mặt Thấy học trò mình đứa nào cũng thật như đếm Làm như lúc nãy Cái ghế tự sẽ dịch chứ không có ai động vào Nhưng thầy Vĩnh Long quyết không mắc mưu thủ phạm được Thầy không nói gì Chỉ lắng lẽ quan sát phía sau Cô mừng rơn Nó chắc mở mình đã thoát nạn Thầy chẳng cho hỏi thêm lời nào Hẳn thầy đã quyết định chấm dứt cuộc điều tra Nó hấn hở nhủ bụng và khẽ nhịp môi cười Nhưng ngay vào lúc Nó đang mở cờ trong bụng Thì thầy Vĩnh Nòng bỗng lên tiếng Quý như lệ Hằng và Hải ngồi xuống Còn em Cô Ân đứng đó cho đến có trống đổi tiết Mặt Cô Ân lập tức như biến sắc Nó quay phắt lại phía sau ớt ung Tư thầy em Thầy Vĩnh Nòng khoát tay Em đừng chối nữa Em nhìn ghế của các bạn kìa Phải mất một lúc cô ấn mới hiểu thầy Vĩnh Long nói gì. Nó trồng người qua bàn, nhìn xuống và chợt nghe lạnh tót sống lưng. Thì ra trên hiện trường, chiếc ghế của tụi bán trên vẫn đang nằm lệch theo đà đạp của nó. Đầu ghế phía suy Dương trách lên trên, còn đầu phía Lan Kiều trách xuống dưới. Như vậy thủ phạm rất quát là người ngay sau lưng thẳng suy Dương chứ không phải ai khác. Trong thói mắt của ấn méo sạch miệng, nó cúi gầm mặt xuống, tay bối rỗi trả tới trả lui vết mực trên mặt bàn để che giấu sự xấu hổ. Trước khi quay lên bảng, thầy Vĩnh Long lên mắt khắp lớp nghiêm giọng nói năm nay là năm cuối cấp, các em nên chú tâm học hành. Thầy Vĩnh Long chỉ nói ngắn gọn thế thôi, không đà động gì đến trò nghịch phá vừa rồi và cố nhiên là thầy giận dò cả lớp. Nhưng cô ân có cảm giác như lúc này thầy đang nói với chính mình. Anh chục cắm mắt của tụi bạn lúc này đang đổ sồn vào nó, hiện rõ vẻ trách móc càng khiến nó có cảm giác nó là tội phạm đang đứng trước tòa. Cô ân vừa thẹn vừa tức, không phải tức nó mà tức thằng Duy Dương, muôn sự cũng tại thằng tu sĩ này mà ra. Nếu thằng Duy Dương đừng lầm lầm lê lê, nếu khi bị nó thúc cây thước vào lưng, thằng Duy Dương đừng nghe răng ra cười như đùi ươi thì nó đâu có nổi cáo, tung cước vào chân ghế đến nỗi bị bều xếu xấu trước lớp. Chính vì sự hậm hực đó mà khi tiếng trống đổi tiết vừa vang lên, Quân vội vã buồn phịch người xuống ghế, và làm bộ vô tình quẹt cây thước vào gáy thằng Duy Dương một cú ra trò. Thằng Duy Dương có lẽ đau lắm, nó đưa tay xoa xoa ót và quay lại nhìn Cô Quân bằng vẻ mặt nhăn nhó, nhưng cũng như lần trước, nó chẳng nói gì, cũng chẳng tỏ vẻ giận dữ hay bực bội. Cũng rất có thể là nó định nghe răng cười nhưng vì đau quá nên nó không cười nổi. Lần này Quốc Ân không vừa nói tào lỡ tay, cũng không thèm nhếch miệng cười khả lấp. Mặt vanh lên, nó nhìn Duy Dương với vẻ gầy chiến lộ liễu Rõ là nó muốn nói tao không cố ý Thế thì sao nào Cha hiểu thằng Duy Dương có đọc được sự khiêu khích Trong thái độ của quốc ân hay không Mà sau khi nhăn nhó quay xuống Nó lại làm thình nhăn nhó quay lên Hải quán nhìn quốc ân Mày đừng trêu nó nữa Hải quán làm quốc ân ngạc nhiên quá trừng Nó tròn mắt Mày bồ đề bồ tát tự ư khi nào thế Tao chẳng bồ đề bồ tát gì sất Hải quán khịt mũi Nhưng treo vào nó cũng như trêu vào cục bột Tào chẳng thấy khoái tí tí ông cụ nào Cụ ẩn đánh mắt lên chỗ Duy Dương Lếm môi nói Nó vừa vịt đấy, chẳng qua nó sợ thấy Vĩnh Long Đến giờ ra chơi mày sẽ thấy Nhưng đến giờ ra chơi hải quán vẫn chẳng thấy gì cả Vẻ như thằng Duy Dương không nhớ gì đến vụ vào quẹt khi nãy Thoát đau lạ thầy lạ bạn Nó ngồi một đống trong lớp Nhưng rồi buồn tình Nó me ra ngoài hành lang đứng giữa cột nhìn bạn bè chạy nhảy Duy Dương đứng một lát đã thấy băng tứ quậy tiến lại Tất nhiên nó không biết đây là bốn đứa nghịch phá nổi tiếng trong lớp, nhưng chỉ nhận ra mỗi thằng Quốc Ân nó đã thấy chuột dạ. Suy Dương lẩm nét nhìn bằng tứ quệ một cái rồi vờ ra sân. "A ha. Quốc Ân vỗ vai Suy Dương, mày không ra chơi với tụi nó à?" Cái vỗ của Quốc Ân khá mạnh làm Suy Dương nhăn mặt, nó vừa đáp vừa nhếch xa xa. "Không, sao thế?" Ừ, câu trả lời của Duy Dương không giống câu trả lời chút nào. Quốc Ân nhíu mắt. "Ơ là sao?" "Ừ là là Hình như ngay cả Suy Dương cũng không biết ở là sao." Nó ấp ứng cả buổi vẫn chẳng tìm ra cách giải thích trôi chảy. ai quấn gật gồ, chắc mày chưa quen ai. Thấy có người gỡ bí dụng Duy Dương mừng rỡ, ừ. Nó lại ừ, nhưng lời này của Ân chẳng hỏi ư là sao mà nói. Thế bây giờ mày chơi với tụi tao đi. Trước đề nghị đồn ngột của Quốc Ân, Duy Dương có vẻ ngập ngừng. Chơi trò gì vậy? Chơi vật nhau xem ai thắng. Thôi, tao không thích vật nhau đâu. Duy Dương rụt cổ, Quân cười hề hề. Vật nhau mà không thích, thế chơi trò đánh nhau vậy Bạn đang nghe sách nói trên kênh Đồng Đồ Đô Studio hoặc kênh Đồng Đọc Sách. Nhớ like, share, và để lại bình luận các bạn nhé. Duy Dương lại lắc đầu, mắt nhìn bọn cô ân với vẻ ngờ vực. Thằng Lâm đột ngột xen lời: "Nếu mày không thích những trò mạnh bạo thì chơi Oẳn tù tì." Duy Dương liếm môi, "Oẳn tù tì hả? Ừ, Mắt Lâm sáng lên vẻ tinh quái, "Người nào thua sẽ cõng người kia đi vòng quanh lốc. gì mày đã thua mà lo?" Tao đâu có lo, Duy Dương gãi đầu, nhưng tao thắng cũng không thích. Tao không thích để người khác cõng, quần sầm mặt á Tụi tao rủ cho trò gì mày cũng không chịu, đích thị mày là một đứa kiêu càng phách lối rồi. Quấy lương nhanh nhỏ phụ họa, ờ, nó chẳng thèm chơi với tụi mình. Duy Dương cười khổ, không phải đâu, quần biểu ngôi, mày đừng chối. Rõ ràng mày coi tụi tao chẳng ra cái củ cà rốt gì. Thấy những người bạn mới lên án mình ghê quá, Duy Dương đành gật đầu xuôi theo, ờ thì chơi. Nó nói chơi mà miệng méo dẹo Duy Dương chơi oẳn tù tì với băng tứ quậy chỉ thua, đến thua. Nó chìa cái bao thì cuối đường chìa cái kéo, nó chìa cái kéo thì cố ăn chìa cái búa, còn khi nó chìa cái búa thì thằng Lâm chìa ra cái bao. Cái bao phủ kín cái búa, cái búa đập vỡ cái kéo, cái kéo đầm thủng cái bao. Vì vậy mà thằng Duy Dương phải e cổ cõng hết đứa này đến đứa khác đi lòng vòng quanh lớp, mồ hôi một kê chảy ròng ròng. Chơi một lát lưng áo nó đã đẫm ướt như vừa từ dưới suối lên. Nói cho công bằng không phải thằng Duy Dương chơi sở Chỉ tại tụi tức quay ăn quan quá xa cỡ Bao giờ bốn đứa này cũng để cho thằng Duy Dương khở khảo chia tay ra trước Dựa vào đó tụi nó mới quyết định nên đưa ra thứ vũ khí gì để khắc chế đối phương Không hiểu Duy Dương có thấy được sự gian lận của tụi thằng Cô Ân hay không Và nó chẳng phản ứng gì Chỉ lặng lẽ không lưng xuống cho tụi kia phóc lên và phi như phi ngựa Nhưng Duy Dương không phải là ngựa Cộng 5, 6 vòng, nó đã thấm mệt hai chân như muốn rời ra. Nhìn tụi tứ quậy, quyệt mồ hôi chán hồn hền nói. Thôi, tao không chơi nữa, cuộn nhếc môi. Chơi một lát nữa đi. Chưa tới giờ vô lớp mà, may cho suy dương. Trong khi nó nghĩ ra, chưa nghĩ ra cách để từ chối, thì bà tiếng chống tùng tùng tùng đã kịp vang lên giải vây cho nó. chương 2 Tất cả những trò ma mãnh của bằng tứ quậy đối với suy dương không lọt qua khỏi mắt tiểu lòng và quý giòm. Quý giòm bất bình kéo áo bạn Tụi nó chơi hèn quá mày. Ừ, quý giòm tiếp tục sổ ấm ức. Bốn đứa mà cũ xuống vào hiếm, một đứa mà mới trông trắng được mắt tí ti nào. Tiểu Long lại nhanh nhỏ đồng tình. Tao cũng thấy vậy. Quý giòm nhỏ mắt nhìn bạn. Vậy mà người nghĩ hiệp, nỡ làm nơ. Giọng điệu khiêu khích của thằng giòm khiến Tiểu Long nhăn nhó. Chứ mày muốn tao làm gì? Nhảy vào tẩn cho tụi thằng Quốc Ân vào trận. Quý giòm phồng má. Nó tiếc không có lửa trong miệng để phun ra mặt tiểu Đặt Tiểu Long lên vai Quý giòm Giọng từ tốn Mày không nên nóng vội Có gì thì ngồi xuống uống miếng nước Ăn miếng bánh rồi từ từ Rét máy đi Quý giòm gạt phát Bây giờ lúc Lục Vân Tiên phải cấp tốc nhảy ra cứu kiều Nguyệt Hoa Chứ không phải lúc ngồi đó ăn uống Nhưng tao không thể làm Lục Vân Tiên cho lúc này được Tiểu Long được tài quyển mũi Tụi tứ quậy có làm gì ra trái đâu Trời đất Quý giòm phẫn nộ kêu lên Tụi nó bắt thằng Duy Dương cõm tới cõm lui muốn gãy lưng mà mày bảo không có gì sai trái. Tiểu Lâm thở dài. Nhưng đó là trò chơi, thằng Duy Dương đồng ý chơi. Chơi thua thì nó phải cõm, tóm lại mình không có lý do gì để đánh nhau với tụi thằng của ân cả. Ôi chà chà, Quý Giòm nhìn sức ạ, mày tập ăn nói lý lẽ từ bao giờ thế ở mập. Tiểu Lâm cười hì hì, năm nay tao lên lớp 9 rồi chứ bộ. Quý Giòm lại liếc về phía thằng Duy Dương, lúc này hải quán đang ngồi chém trệ trên lưng thằng này. Còn Duy Dương không biết cõm mấy lần rồi Đi đứng bắt đầu siêu vẹo Cảnh tượng y hệt hôm qua Không khích được tiểu lòng Quý giòm đã bực Nhìn cái cảnh Người ngựa người ngựa Này nó càng thêm cấu Nhưng đúng lúc tiểu lòng nói Thằng Duy Dương dám chơi thì phải dám chịu Chỉ bực nó ngu quá Đựa dương lại dây vào tụi thằng của ăn Làm chi không biết Quý giòm thấy bụng tấn tức Lại là bảo Bây giờ nó đâm Giận thằng Duy Dương Thằng này ngố quá mẹ Ở trong nó lớn ngớ thế nào Quý giòm chép miệng Mày đã khờ rồi mà nó còn khờ hơn Tiểu Long nhảy nhổ Mày sỏ xiên gì thế hả Quý giòm lùi một bước Nó lỉnh sợ tài lên trời Tao thấy là tao không hề sỏ xiên mày Tao đã nói là Nói chứ xiên đâu mà xiên Nói xong quý giòm gửi hích hích Lại lùi thêm một bước nữa Tiểu Long dướn người hết cỡ Vẫn không tài nào tóm được nó Ngày hôm sau chúm ra chơi vừa vang lên Quý giòm đã nhanh tay ngoắc suy sương Ê, Duy Dương, lại đây tụi tao nói cái này cho nghe này Duy Dương ngẩn đầu, ngờ ngác dòm sang Nó có vẻ ngạc nhiên khi thấy Quý Dòm vẫy tay gọi nó Nó lúi húi nhất ta vào ngăn bàn rồi chậm chạp đứng lên Rụt rè bước lại chỗ Quý Dòm và Tiểu Long Mắt chấp chớp vẻ muốn hỏi nhưng lại ngẩn ngại Quý Dòm mỉm cười thân thiện Năm ngoái mẹ học trường nào vậy? Tao học trường Hùng Vương Ở trường này mẹ không quen ai hả? Không, Duy Dương nuốt nuốt bọt Vẫn không hiểu hai cái đứa đang đứng trước mặt muốn gì, hay là tụi này định bắt trước tụi cô ăn rồi mình cho ăn Tوتي. Như đọc được sự lo lắng trong mắt bạn mới Quý dòng nhếch răng ra cười. Mày đừng lo, tụi tao không rủ mày chơi quản tổ ti ăn cõng đâu. Truy Dương đỏ mặt, tao đâu có lo. Tiêu Lòng khẽ liếc mắt về phía băng tư quậy khịt mũi. Hôm qua tụi kia chúng chơi bịp với mày đấy. Ừ, Truy Dương thuận miệng thốt lên tiếng ừ quen thuộc khiến Tiêu Lòng giường mắt ếch. Ừ là sao? Quý dòng gật gồ, Ừ là cũng thừa biết tụi thằng cô ăn chứ gì? Lần này Duy Dương không ử nữa mà gật đầu Thế sao mày vẫn còn tiếp tục um, Cõng tụi nó um, Quý giòm hùng hổ vùng tay Mày phải đấm vào mặt tụi nó chứ Duy Dương không hiểu tại sao một đứa ốm nhom ống nhách như Quý giòm lại hùng hoàng quá Xá cỡ như vậy nó cúi đầu xuống đất lý nhí Tao không thích đánh nhau thôi Không đánh nhau cũng được nhưng đừng thêm cõng tụi nó nữa Mày ngu quá Duy Dương nhỏ nhẹ phân trần Nó nói y như thể đó là người có lỗi Thực ra tao thấy cõng tụi nó đi loanh quanh vài vòng Cũng đâu có hề gì Câu trả lời thật thà của Duy Dương Khiến Quý Giòm có cảm giác Mình vừa đút đầu vào một tổ ong Nó bối rối không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào Bèn quay nhìn Tiểu Long Tiểu Long nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Duy Dương Thôi bây giờ mày ra sân với tụi ta Cho đến lúc này Duy Dương đã thôi ngờ vực Nó đi theo hai người bạn mới một cách tìm cậy Băng tử quậy nãy giờ vẫn nhích mắt Theo cuộc hội đàm giữa Tiểu Long Quý Giòm và Duy Dương bụng đoán giả, đoán non đủ thứ Cho đến khi thấy Duy Dương lẽo đã đi thêm bóng bọn Quý Sổng, Quân gọi giật: "Ê, tụi mày lôi thằng Duy Dương đi đâu đó?" Quý Sổng quay lại hất hàm: "Liên quan gì đến mày?" "Sao lại không liên quan?" Quân sừng sộ "Nó cùng tổ học tập với tao, tao có nhiệm vụ kèm cặp và giúp đỡ nó mọi nơi mọi lúc." Quý Sổng giọng kềnh nhạt: "Chẳng có ai giúp bạn bằng cách cưỡi lên lưng cả." Nói xong Quý Sổng quay mình bỏ ra cửa, mặc cho tụi Quân tức tối đứng châm theo: "Mày chơi đá bóng với tụi tao nhé." Ra đến hành lang, Tổ Long vỗ vai Duy Dương vui vẻ nói: Nó nghĩ chắc thằng này sẽ thích mê tơi Nó Ngơ Duy Dương lắc đầu, "Tao không thích chơi đá bóng." "Mày lạ thật." Tiểu Long tặc lưỡi, "Đá bóng mà không thích?" "Ừ, Duy Dương đáp và nó bẽ lẽ nói thêm, "Tao sợ quẻ giò lắm." Duy Dương không giải thích, Tiểu Long chỉ ngạc nhiên chút chút nhưng đến khi thấy thằng này nói rõ lý do, nó ngạc nhiên quá sức. Trong khi Tiểu Long tròn xoe mắt thì Quý Dương phì cười. "Đá bóng chứ có phải đánh nhau đâu mà quẻ giò Vừa nói nó vừa kéo tay Duy Dương, Mày cứ chơi lại đi, nếu mày sợ quẻ sò thì tụi tao cho mày giữ gọn." Duy Dương trì lại Không, tao không chơi đâu, giữ gồn còn dễ bị chấn thương hơn nữa Tiểu lòng chép miệng Thế mày thích chơi trò gì? Chơi giữa bát nhé Giữa bát tao cũng không thích Hay là tụi mình thì chạy xem đứa nào chạy nhanh hơn Quý Dòng đề nghị Thấy Duy Dương vẫn một mực lắc đầu ừ, Thấy dù chơi gì, nó cũng từ chối Quý Dòng và Tiểu lòng đầm chán Quý Dòng thở hát ra Thật tao chưa thấy có ai như mày Hay mày thích chơi trò oản tù ti ăn cõng? Vẻ phật ý của Quý Giòm Khiến Duy Dương ấy nái quá chừng Nó là đặt đáp Không phải thế Thực ra tao thích nhất là trò Trò gì Quý Giòm dán mắt vào mặt bạn Hỏi rồn Trò gì hả suy Dương ấp úng hỏi lại Và bối rối cào tài lên tóc uhm, Bi quá nó buột miệng nói vừa thế thôi Chứ nó cũng chẳng biết uhm, Mình thích chơi trò gì nhất Thấy Quý Giòm nhìn chăm chú Nó ngựa ngập quảnh mặt ra sân Trên ánh mắt của bạn Mày làm sao Cái bàn giữa sân Trên Trường đập vào mắt lá Khiến óc nó đột nhiên lóe lên Mặt nó lập tức tươi hờn hớn, hớn. À, à, thích nhất là trò bắt lá Cái trò lạ hoắc của Duy Dương Khiến hai đứa bạn nó tưởng mình nghe nhầm Bắt cá hả? Không, bắt lá Tiểu Long và Quý Giòm ngẩn to te Bắt lá là cho gì? Duy Dương chỉ tay về phía cây bảng hắng rộng Như thế này này Bây giờ tụi mình ra đứng gốc cây Rồi ngẩn đầu nhìn lên Quý Giòm ngửa miệng Và nhìn thấy lá cây Quý giòm tức Thằng Duy Dương khủ khờ tính trêu chơi Nào ngơ nó vừa buộc miệng Duy Dương liền mừng rỡ quay nhìn nó Ủa mày biết chơi trò này hả Quý giòm giật mình Không tao đâu có biết Thế mà tao tưởng mày biết Duy Dương thở đánh thượt rồi quay đầu nhìn ra sân Cố loay hoay mô tả cái trò chơi vừa Phịa ra Mày nhìn lên cây Chờ cho gió thổi qua và lá rụm xuống Khi đó mình sẽ thò tay bắt trước Khi những chiếc lá kịp chạm xuống đất Duy Dương nói xong cả buổi rồi Mà hai đứa bạn nó vẫn tiếp tục vành tay chờ đợi Chờ mãi vẫn chẳng thấy thằng này nói tiếp Quý Dòm sốt ruột dục Rồi sao nữa Làm gì tự dưng mày á khẩu vậy Hết rồi Quý Dòm sừng sốt Cái gì Hết rồi á Cái trò bắt lá đâu Chơi đất Quý Dòm bắt tay Cái trò mà mày nói chỉ có vậy thôi hả Ừ chỉ có vậy thôi Duy Dương khẽ giọng thì thầm Nó có cảm giác Chính mình phải chịu trách nhiệm Về cái trò chơi nhạt nhẽo này Quý Dòng không mang đến Vẻ biết lỗi của bạn Lại oang oang Tao nghi trên trái đất bao la này Chỉ có một mình mày Chơi cái trò chắn phèo này quá So với Duy Dương giận Tiểu Long cầm áo Quý Dòng giật khẽ ờ, Nhưng Duy Dương chẳng hề lộ Vẻ bất bình Lại nói Tao cũng nghĩ vậy Tiểu Long tò mò Ai bày cho mày trò chơi này vậy Duy Dương trông trông mắt Tao cũng chẳng nhớ nữa hồi bé hay chơi trò này Hằng ngày điên quá xá cỡ rồi, Quý Giọng nghĩ thầm, bao nhiêu trò hấp dẫn không chơi, lại đi chơi trò bắt lá, chán ơi là chán này. Quý Giọng nghĩ tới nghĩ lui, cau kỉnh định cả kiện thêm một câu, nhưng Tiểu Lam đã nhếch miệng cười với Duy Dương. "Thế bây giờ tụi tao chơi bắt lá với mày nhé." Duy Dương ngơ ngác, "Ba đứa cùng chơi hả?" "Ừ, ba đứa cùng chơi, xem đứa nào bắt được nhiều lá hơn." Các mắt của Duy Dương lập tức long lên, mặt nó sáng bừng lên. "Ừ, ba đứa cùng chơi." Chương 3: Cái trò bắt lá quả thật là chán phèo. Tiểu Long quý giởm chơi một hồi đã nản nhưng sợ Duy Dương buồn, hai đứa cố nhảy từng từng giéo inh ỏi. A, tao bắt được thêm một lá nữa nè. Hi, tao bắt được chín lá rồi. Duy Dương có vẻ khoái chí lắm. Nó tưởng nó đem lại niềm vui cho hai đứa bạn, nó tưởng nó là nhà sáng tạo vĩ đại và nó sừng sững nói: Vui ghê cả tội mày. Quý giởm định sầm mặt, vùi cái đầu mày, nhưng cuối cùng nó kiềm lại được và nặn ra một nụ cười méo xẹo. Ừ, vui ghê. sữa nay tao chưa thấy trò nào chơi vui như trò này. Vậy mà khi nãy mềm bảo chán Quý giòm lại cười đau khổ Ừ, cái trò này nghe tả thì tưởng chán thật Nhưng khi chơi thì thú vị ngoài sức tưởng tượng Tất nhiên là quý giòm vờ vịt Và đúng như nó nói Cái thú vị của trò chơi này ngoài sức tưởng tượng Nên chẳng đến nào trong lớp tưởng tượng ra nổi Vì vậy ba đứa mới nhảy tưng tưng một lát Tụi bạn đã tò mò bục quanh đặng đạo Nhắn tít Tụi mày đang chơi trò gì thế Quang xuống lầm bập Ba đứa này ấm đầu chắc Còn Cúc Ân ồn bụng cười rũ Lại đây xem kỷ làm cho tự mái ơi Câu châm trọc của Cúc Ân là quý giọng tín cam Nhưng suy đi nghĩ lại Nó có cảm giác ba đứa nó đang nhảy nhót Giống bà con kỷ thật Thế là nó dừng phát lại Quay sang Duy Dương Hôm nay trời thế đủ rồi tao một chân quá Duy Dương vui vẻ Thế ngày mai chơi tiếp nhé Quý giọng nhún vai Chuyện ngày mai để ngày mai tính Duy Dương nhìn tiểu lòng Mày bắt được cả thầy mấy lá Mười Thế là mày thua tạm Duy Dương Ừ mày giỏi ghê con mày Duy Dương hỏi quý giò Mày bắt được mấy lá Quý giò mể oài xòe tay ra Tao cũng chẳng biết nữa Tao vứt hết rồi Duy Dương cật đầu dễ dãi Vứt rồi thì thôi Ngày mai mày nhớ giữa nhé Đếm xong rồi hãy vứt Ừ Quý giò m ừ, nhưng nhiều bụng nào bảo Còn khuya tao mới chơi cây trò nhảm nhí này Trên đường về quý giò không ngăn được Mình than thở với tiểu lòng Trò bắt lá chán ghê mẹ ạ Ừ chán ghê y như trò con gái Ừ y như trò con gái Tiểu Long lại hùa theo, còn bị bạn bè nhạo nữa. "Ờ, tao thấy nhồn nhột, nhột thế nào." Quý giòm lén mắt nhìn bạn. "Thế ngày mai mày có định chơi trò này nữa không?" Tiểu Long khịt mũi phần phật, "Tao cũng chẳng biết." "Sao lại chẳng biết?" Quý Giọm nhăn mặt. "Tao là tao rất khoát rồi, tao chẳng muốn thằng cô ân kêu tao là kỳ." Nghe Quý giòm nhắc tới chuyện này, Tiểu lòng đầm cáo xửa, thế tao cũng chẳng chơi nữa. Hai đứa quyết tâm là thế, nhưng qua ngày hôm sau khi tiếng trống ra chơi vừa vàng lên, thấy bằng tứ quậy quay tròn vui dương, cả gậm thằng này chạy òan tù tì. Tiểu Lam và Quý Giọng không tài nào dàn lòng được. Quý Giọng đứng bật dậy quát miệng kêu to: "Xuỵ Dương, đừng theo chơi trò ẩn tù tí, tụi mình ra ngoài sân cho trò bắt lá như hôm qua đi." Xuỵ Dương ngoảnh lại mắt sáng rỡ: "Đúng rồi đó, chơi trò bắt lá đi." Thế là Quý Giọng và Tiểu Lam lại bắt chiếc thằng Xuỵ Dương ra sức nhảy nhọn. Thế là thằng của ăn lại được dịp oang oang. "Khí làm cho, khí làm cho tụi mấy ơi." Khiến cho những đứa xung quanh cười rộ. Lần này Quý Giọng không nhịn nổi, nó liền nắm lá trên tay xuống đất, lờ lử tiến về thằng của ẩn hát hạp. Mày vừa nói gì nói lại nghe coi Cô ẩn đời nào sợ quý giòm Nếu xưa này không dám động đến quý giòm chẳng qua Nó ngán xong phi cước tiểu long Nhưng nãy giờ đang ấm ức chuyện bọn quý giòm Dù dê thằng Duy Dương ngay trước mũi nó Cô ẩn chẳng buồn kiêng rẻ nữa Nó cười khỉ Tao bảo có ba con khỉ đang làm trò Chỉ có động gì đến tụi mày đâu Chẳng lẽ mày tự nhận mày là khỉ? khỉ này Quý giòm vừa nói vừa xô chai nước Vào vai cô ân À mày dám động đến ông mày hả Quân thét be be và lập tức vùng tay xô chả. Quý giòm xô của Ân thì không sao, nhưng khi cô Ân xô lại thì quý giòm ngã trồng gọng, nó liền ngoác miệng là như trái nhà. Ôi, bể gãy sườn tao rồi. Thấy bạn mình đo đất tiểu lòng hấp tấp bay lại, tụi thằng lầm quấy lương hải quán cũng lập tức ùa vào. Khán giả đang đứng xem quý giòm nhảy nhót này thấy sắp xược qua đánh nhau, mặt đứa nào đứa nấy tươi hơn hết. Lại đây xem đấu võ đài tụi mày ơi, lại đây xem xong phi cứ chỗ tài này. Nhưng trận đấu đầy hứa hẹn kia chưa kịp diễn ra, một giọng nói thiên lình vang lên. đấu võ đài gì vậy các em? Ngoài lại thấy thầy đang giám thị, đứng lù lù ngay sau lưng đám khán giả, đang hào hứng kia sụi lờ ngay tút xịu. Mặt xanh, sữa lét xanh lè, từng đứa một nối đuôi nhau lạc mất. trong nháy mắt, bốn phía khán đài chống trơn chỉ còn lại bọn quý xòm vào bốn đứa trong bằng tứ quậy. Thầy đang không buồn vặn hỏi, chỉ lạnh lùng ngoắt tay. Các em theo tôi Đáp khán giả lút vào hành lang, bàn tán xôn xao được cặp mắt hồi hộp nhìn theo 7 tội phạm đang lủi nhủi đi theo thầy đang và mất hút sau cánh cửa Đẩy đe dọa chỗ phòng bàn giám hiệu. Mãi đến khi tiếng trống vào học vang lên, tụi bạn mới thấy mấy âm nhóc kéo nhau vào lớp, suy trường cúi đầu lặng lẽ tiến bước, trang biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có tụi thằng Quốc ân là mặt mày nhân nhăn, ở bên kia Quý giòm và Tiểu lòng lầm lầm đi về chỗ ngồi, nhỏ Hạnh quay qua Quý Giảm tính hỏi. Nhưng thấy mặt thằng dòm rụ xuống một đống bèn tặc lưỡi làm thinh Tiểu Long có vẻ thả nhiên hơn Nhưng lại ngồi tuốt ở đầu bàn phía ngoài Cho đến lúc ra về Nhỏ hạnh mới hắng giọng cạn hỏi Khi nãy Long và Quý đánh nhau với bằng tứ quậy hả Quý dòm lào bảo Đã đánh nhau đâu Tiểu Long liếc Quý dòm mỉm cười Không đánh nhưng mà xô Ngay Tiểu Long nhắc đến chuyện này Quý dòm càng quọ Tại thằng Cụ ân xô tao bật gọng Thầy đang không nói gì lại dày tàng Tiểu Long nhỏ mắt Tại mày xô trước quý Ai bảo nó kêu tao là khỉ giờ nó nhìn tử lòng giọng trách móc Nó nhạo bóng cả mày thằng Duy Dương nữa Chứ đâu phải mình tao Mày không dám làm gì tụi nó để tao phải đem cái thân Cầm nhỏ cầm nhòm ra đối đi Vậy mà bây giờ bày đặt phê phán Không phải là tao không dám làm gì Tử lòng ấp úng phân trần Tại lúc đó tao thấy tụi mình giống khỉ thật chứ bộ Nhỏ hạnh trật nhớ ra Tòm hỏi A phải rồi Hai bữa nay lòng với quý chơi trò gì dưới gốc cây vậy Ồ trò nhỏ nhi em à Quý giòm phải tay rồi đột nhiên nó đầm tức, chăm sự cũng cái, tại cái thằng thỏ đế điểm ra. Nhà Hạnh ngờ ngắc, thằng thỏ đế nào, thằng Duy Dương chứ còn thằng nào. Quý giòm nghiến răng, con trai gì không dám đá bóng, sợ gãy chân, không dám rời bác sợ ù đầu. Nhà Hạnh bể gọng kính trên sống mũi, biết đầu Duy Dương thể trạng ốm yếu hoặc bác phải chứng bệnh gì đó nên không chơi những trò hoạt động mạnh được. Quý giòm hiểu môi, vừa nói nó vừa dơ hai cánh tay trước mặt. Nếu nói đến ôm yếu Thì phải nói đến thằng giòm này nè Thằng thỏ đế kia chỉ mắc mỗi chứng bệnh Là bệnh nhát gan thôi Thằng Duy Dương có vẻ như mắc phải chứng bệnh nhát gan thật Hôm sau Tiểu Long và Quý Giòm Mắt nó ngạc nhiên thấy nó làm lơ Và khi Tiểu Long và Quý Giòm ra sân um, Chạy nhảy chán Quay vô đứa nào đứa nấy bỗng há hốc miệng Khi nó đang hì hục cảm tội của anh Đi lòng vòng quanh lớp Y như những ngày đầu Quý giò nghe máu rôn lên mặt nó hét tướng Duy Dương Duy Dương xoay người giòm. Hai quán đang ngồi một đống trên lưng nó cũng xoay theo. Thấy phía trên hai quán hếch mặt lên trời vẻ kiêu khích, phía dưới thằng Duy Dương dương mặt ếch ra ý hỏi, quý giò muốn lộn ruột, may hất thằng hải quán xuống đất đi. Duy Dương đáp lại mệnh lệ của quý giò bằng một cái lắc đầu chậm chạp, rồi bỏ mặt thằng giòm đứng chờ ra đó, nó từ từ xoay người lại và chăm chỉ cõng thằng hải quán đi tiếp. Quý giòm điên tiết mắng. Nhưng thằng, thằng Thỏ Đế dường như chưa nghe thấy gì. Nó lặng lẽ và nặng nhọc bước ngất ngưỡng lên lưng Và là thằng hạ quán đang nhét mép cười đắc thắng Quý giòm tức muốn xịt khói lỗ tai Nó đập mạnh vào lưng Tiểu Long Giờ mày tính sao? Tiểu Long khuột kịp Tính kịch quá gì được mà tính Đây là thằng Duy Dương tự huyện trước bộ Quý giòm đấm tay lên ngực Thật tức chết cho cái thằng này Nhưng Quý giòm không chết được Nó phải sống để hỏi cho xa lẽ Trưa đó trên đường về Nó lại gần suy Dương khậm hợp khỏi Hôm nay mày sao thế? Tao có sao đâu Câu trả lời tình khô của thằng này Càng làm quý giòm phát khùng, Nó nghiến răng chèo chèo. Mày còng lưng làm ngựa cho tụi kia cưỡi mà bảo không sao hả? Tại tao chơi thua. Thì mày đừng chơi cái trò quản tù tì chết tiệt đó nữa. Quý giòm giận rỗi nói. Tụi tao dù mày chơi bắt lá ai bảo mày không chơi? Lần này Duy Dương không đáp nó củng mắt xuống làm nỗi bước. Thái độ của Duy Dương khiến Quý giòm đâm nghi. Tụi thằng của ăn không cho mày chơi với tụi tao phải không? Duy Dương vẫn làm thinh Quý giòm gầm gừ. Phải phải không? Sao mày không nói? Thấy thằng giò Khói xịt ra đám mũi, Sủi Dương bối rối gật đầu, huỵ giọng nhếch môi. Thế là mày tuần lệnh rẩm rắp, Duy Dương lấy nhí, "Tụi nó hâm, nếu tao không nghe theo, tụi nó sẽ cho tao như đòn, mày đừng sợ." Tiểu Lâm nãy giờ im lặng đi bên cạnh, nghe vậy liền đặt tay lên vai Sủi Dương xịu dàng trấn an, "Hôm qua mới bị kêu lên văn phòng bàn giám hiệu, tụi nó không dám làm gì mày đâu, tụi nó chỉ dọa thôi." Quý Trọng cười hê hê "Tao gọi mày là thằng thỏ đế quả không sai chút nào." Tụi nó mới hồ có tí mà mày đã xón rặc quần rồi. Duy Dương lầm bầm, tại tao không thích đánh nhau. Không thích quá gì? Quý giòm cười mắt, mai sợ tụi nó thì có. Tiểu Long mỉm cười, hắng giọng Ngày mai mày cứ ra sân chơi trò bát lá với tụi tao. Đừng thêm chơi với tụi nó nữa. Tiểu Long nói, vừa nháy mắt với Quý giòm. Quý giòm liền ngoa miệng bồ bồ. Trò bắt lá hấp dẫn thế mà mày không chơi. Thật từ bé đến giờ tao chưa thấy trò chơi nào hay như trò này. Nghe vậy, thằng Duy Dương hớn hở ngẩn đầu lên. Nó nói mặt tươi rói rói: "Ừ, ngày mai tụi mình sẽ chơi trò bát lá." Chương 4. Duy Dương giữ đúng lời hứa, hôm sau bất chấp những cái trừng mắt dọa dẫm của Cô Ân và đồng bọn, trống ra trời vừa vang lên, nó đã tót ra cửa đi theo Quý Sương và Tiểu Lam. Duy Dương, Quân tím mặt gọi, thoát đầu Duy Dương định phớt lờ nhưng rồi nó ngoảnh cổ lại chỉ: "Mày đi đâu đó? Tao ra ngoài kia một chút, không chút chít gì cả." Cô Ân cau kỉnh: "Ở lại chơi với tụi tao." Duy Dương nước nước bọt: "Tao không thích chơi trò đó nữa." Răng Thằng của Ân nghiến vào nhỏ kèn két, "Hôm qua tụi tao nói gì mày không nhớ à?" Cái giọng uy hiếp của Cố Ân khiến Duy Dương hơi thoáng lung tung, nhớ nó chuột dạ đáp, "Nhớ sao mày không nghe lời tao?" Thằng Duy Dương lại được mặt ra, uhm, "Kệ tụi nó, quý sởm kéo tay Duy Dương, "Mày cứ đi theo tụi tao, tụi nó không dám làm gì đâu." Bằng tư quậy không dám làm gì thật ra chơi, Duy Dương cứ nằm nấp chờ Cố Ân kiếm chuyện nhưng thằng này chẳng tỏ vẻ gì muốn gây gỗ cũng có thể nó không dám Quân chỉ nhếch mép, "Mày ngon quá ha?" rồi cắm mặt vào tập trả buồn đệm tài động chân. Giờ ra về Quý giòm lại gần Duy Dương cười hỉ hì, "Mày thấy chưa, tụi nó chỉ tài dọa thôi, nhưng qua ngày hôm sau thì Quý giòm không cười được nữa. Thằng Duy Dương đến lớp với bộ mặt bầm tím khiến bọn bạn xôn xao, Quý Giọng và Tiểu Lăng chặn Duy Dương ngay cửa. "Mày sao thế?" Tiểu Lăng lo lắng hỏi, "Tao có sao đâu." Thấy thằng này giờ chiều quen thuộc Quý giòm sầm mặt, "Không sao mà mặt mày sưng vù thế kia? Tụi nào đánh mày phải không?" Đâu có, đâu có cái đầu mày, quỷ nổi khùng. Chẳng lẽ sau một đêm ngủ dậy cái mặt mày tự nhiên sưng vếu lên? Sủi Dương nhăn nhó, không phải tự nhiên mà do do quỷ giòm nhăn do mày bị tụi thằng Quốc Ân vầy đánh chi dịch? Không phải đâu. Sủi Dương hốt hoảng, tụi nó chẳng nên can gì đến chuyện này, mày đừng có bao che cho tụi nó. Quỷ giòm tao phải làm cho ra lẽ. Nói xong quỷ giòm thẳng vào lớp. Quỷ là một Sủi Dương kinh. Nó quên cứu chạy theo định níu áo bạn Nhưng quý giòm đã kịp xoẹt lại chỗ bằng thứ quậy Lúc này cô ân và cuối lương đang ở ngoài sân Ngồi chỗ chỉ có thằng Lâm và hạt quán Quý giòm đột nhiên đấm bổ lại chỗ tụi nó ngồi Mày mày đỏ gay Hai thằng này không hiểu đầu cua tai nhau ra làm sao Vội là đặt đứng lên thủ thế Tụi mày chưa cho gì với thằng Duy Dương thế hả Quý giòm gầm lên Hạt quán ngưng á Cho gì đâu Còn thằng Lâm thì nhê răng cười À cho oản tổ tí mà Bộ mày muốn chơi hả Tụi mày đừng có vừa vịt Quý sòm mắt lòng sỏng sọc Tao muốn hỏi là tại sao hôm qua tụi mày đón đường hành hùng thằng Suy Sương Không phải tụi nó đâu Suy Sương vội lên tiếng Lúc này nó và tiểu lòng đã tới sau lưng Quý sòm Làm gì có chuyện đó Thằng Lâm nhún vai đáp lời Quý sòm Rồi chợt nhìn thấy bộ mặt bầm tím của Suy Sương Nó ngần tỏ te What? Mặt mày bị sao thế Nghe thằng Lâm kêu lên sườn sốt Quý sòm ngạc nhiên liếc Suy Sương Bộ không phải tụi nó thật hả Tao đã nói ngay từ đầu không phải tụi nó mà Sao mày bảo tụi nó dọa đánh mày Tụi nó chỉ dọa thôi Hải quán cười khẩy Chứ chẳng đời nào tụi tao lại làm cái trò vô lực tầm đó Tiểu Long nhìn Long lòm lo vào mặt Duy Dương Không phải tụi thằng Lâm thì là ai Duy Dương gãi đầu Ta cũng chẳng biết là ai Quý Dương nổi điên Mày đừng có nói dốc Người ta đánh bầm mặt mày thế kia sao lại không biết Duy Dương lúng tốm giải thích Đây là người ta đánh bận nhầm Đánh nhầm Quý Dương bật kêu lên Tiểu Long hải quán và thằng Lâm cũng há miệng kinh ngạc. Duy Dương gật đầu, rồi nhìn qua những khuôn mặt đang thuẫn ra của tụi bạn, nó lế môi kể Chiều hôm qua trên đường đi đến nhà bà cô tao, tao tình cờ gặp vụ đụng xe, đụng xe Hải quán mở tỏa mắt, eo ơi, thế có ai chết không? Không, Duy Dương lắc đầu Nạn nhân là một con nhỏ chặt tuổi bọn mình Nó chớm băng qua đường bị một chiếc xe máy đụng phải Chiếc xe đang phóng nhanh, còn con nhỏ từ trong nhà băng ra đột ngột vì vậy mới xảy ra tai nạn Rồi sao nữa? Hải quán rụng Con nhỏ ngã xuống đất bất tỉnh, còn chiếc xe thì chạy luôn. Thật khốn kiếp, thằng Lâm nghiến răng trào trọng. Quý giòm nhau mắt nhìn Duy Dương. Thế là mày là đặt xuống xe lại đỡ lại nhân dậy phải không? Ờ, Duy Dương bẽ lên, tào đỡ con nhỏ lên và và bế nó vào nhà. Và những người nhà của nó tưởng mày là thủ phạm nên hạ cẳng tay thượng cẳng chân với mày. Hải quán hắng giọng hỏi, vẻ như muốn chứng tỏ nó là thông minh không kém gì Quý giòm. Duy Dương thở dài. Ờ. Lúc nó đụng xe thì không có ai trong nhà chứng kiến. Đến khi tao ấm nó vào, thấy con nhỏ mềm man bất tỉnh, mấy ông anh nó liền ngầu mắt lên và nhảy sổ vào tao. Đã mấy lần tao định chống cự lại nhưng hải quán cười hì hì. Nhưng mày lượng sức mày không chống cự nổi trước gì. Chuyện dường ấp úng không phải thế. Cái chính là tao hiểu rồi. Quý giòm gật cổ gỡ bí cho bạn. Trong trường hợp oai oam như vậy, nếu tao là mày tao cũng sẽ ôm đầu chịu trận thôi. Người ta đang thương tâm, đâu còn bình tĩnh tiểu tò mò Thế rốt cuộc mày có minh hoan được không? Gương mặt méo mó của dụi trường dặn lên Mày quá Sau một hồi được nhà sức dầu uh, giật tóc Con nhỏ đó tỉnh dậy Và nó sẽ nhận là tao vô tội Ừ mày thật Thằng Lâm dùng dịch Nếu lúc đó con nhỏ kia ngủm luôn thì chẳng biết thế nào Có khi mày phải theo nó đi tham quan ẩm phủ luôn không chừng Hải quán lên giọng hiểu biết Lần sau gặp những tình huống như vậy Mày phải, mày phải Hải quán ấp A ấp uống một hồi rồi tắc tị Nó nhận ra mình chót ngứa miệng bà Hòa Thì đã muộn Chẳng lẽ khuyên thằng Duy Dương gặp tình huống như vậy Phải nhắm mắt chạy luôn Để khỏi sức vạ vào mình Mà thực bụng nó đâu có định khuyên như vậy Quý giòm lé mắt ngó hải quán cười ruồi Phải làm sao Làm gì may cả làm ba câu chưa hết vậy Hải quán đỏ bừng mặt ừ, ý, ý tao muốn nói Lần sau nếu nếu gặp tình huống như vậy thì Thằng Duy Dương phải Phải phải, phải làm y như vậy thôi Xỉ Quý giỏ nhún vai, tực sẵn, nói vậy mà cũng đòi nói. Duy Dương chép miệng. Ừ, nếu trong hoàn cảnh đó, tụi mày cũng sẽ hành động như tao thôi. Tiểu Long cụt mũi. Thế sau khi con nhỏ đó xác nhận mày vô tội thì các ông anh nó có xin lỗi mày không? Có. Duy Dương chớp mắt. Họ xin lỗi tao dối rít lúc đó trông họ tội lắm. Và họ đặt tao nằm xuống cạnh con nhỏ. Rồi họ sức giàu cho cả hai. Vừa nói Duy Dương vừa đưa tay sờ dẫm những chỗ sưng trên má. Tiểu Long đặt tay lên vài bạn giọng an Những vết bầm này chừng vài ngày sẽ hết thôi, mày đừng lo, quý giòm nói thêm. Nhưng khi chờ cho khỏi hẳn, mày chớ có dại dột cốc ai trên lưng đấy nhé." Nghe cái giọng cà khịa của quý giòm, Duy Dương giật mình liếc sang Hải Quán ở thằng Lâm Và nó vô cùng ngạc nhiên thấy hai thằng này chẳng hề phản ứng mảy may, Không những thế thằng năm còn tắc lưỡi nói, "Từ nay trở đi tụi tao sẽ không rủ thằng Duy Dương chịu ăn tủ ti ăn cỗng nữa đâu." Chương 5, quý giòm kể cho nhỏ Hạ nghe câu chuyện về Duy Dương rồi mỉm cười kết luận, "Như vậy trên trái đất này đâu phải chỉ có thằng mập." Nhà mình mới là người hiệp nghĩa, tiểu lòng đỏ mặt, tao nhận tao là người hiệp nghĩa hồi nào, quý giòm chề môi, mày không nhận nhưng hành động như người hiệp nghĩa, tức là mày tự nhận rồi. Sau khi nói ngang như cua không để tiểu lòng kịp cự nữ, quý giòm gật gồ tiếp, nhưng dù sao mày vẫn thua thằng thỏ đế một bậc, nhỏ hạnh cười cười phụ họa thua chỗ nào hở quý, quý giòm hâm hở vùng tay, thằng tiểu lòng nhà mình là cao thủ võ lâm, Một thân học võ như nó Lại hành hiệp trên giang hồ Là chuyện bình thường, kẻ chói gà không chặt như thằng Duy Dương mà Dám nêu mình ra tay trưởng nghĩa Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng Đó mới là điều đáng nghề Ờ, đúng là tao thua thằng Duy Dương một bậc Tiểu lòng thật thả xác nhận Quý giòm lại cảm khái Thằng Duy Dương là một đứa nhát gan Đa bóng vật nhau dưới bắt, leo trèo chó gì cũng không dám chơi Sợ u đầu mày chán Thế mà rốt cuộc vẫn không tránh khỏi tài họa Câu nói của Quý bỗng khiến nhỏ lo lắng Hạnh sợ những chuyện như thế này chưa phải đã chấm dứt với Duy Dương đâu. Quý giòm và tiểu lòng tròn mắt. Hạnh nói thế nghĩa là sao? Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi bằng khuẩn đá. Tính tình Duy Dương như thế. Sớm muộn gì cũng sẽ lại càng thiệp vào chuyện thiên hạng. Tôi hiệp rồi. Quý giòm gật đầu và rắc rối sẽ lại đến. Tiểu lòng liếm môi hiến kế. Hay là ngày mai mình dò xem nhà thằng Duy Dương ở đâu. Sau đó mỗi khi đi học về. Tụi mình bí mật theo dõi để nhỡ có gặp chuyện gì thì mình kịp thời giải vai cho nó. Vớ vẩn, quý giọt bĩu môi, ta nghĩ chẳng việc gì phải làm như vậy. Nhỏ Hạnh nhìn quý giọt, cứ làm theo lời lòng cũng chẳng hại gì. Dù sao đấy cũng là cơ hội để mình hiểu thêm về người bạn kỳ lạ này, thôi được. Thấy Nhở Hạnh bành tiểu lòng quý giọt thở đánh thượt, tụi mình đành làm vệ sĩ cho thằng thỏ đế này một thời gian vậy. Chưa đó khi Suy Dương vừa ôm cặp tuần sắc cỏ, bọn quý giọt liền nháy nhau là dật bám theo. Suy Dương không biết đang bị bọn quý xòm theo dõi Nó cắp cúi xảo bước Chóc chóc lại đưa tay xoa xoa nơi má Quý xòm lít tiểu lòng chắc nó đau lắm ở tội nó ghê Quý xòm suy xoa Phải chi nó có thiết đầu cầm như mày Thiết đầu cầu cũng chẳng ăn thua gì Tiểu lòng lắc đầu Đây là người ta đánh vào mặt chứ đâu phải đánh vào đầu Ờ mình cúi mặt xuống Đưa đầu ra đỡ Nói như mày Thôi quý vào lòng đừng cãi nhau nữa Nhỏ hạnh đột ngột lên tiếng Suy Dương quẹo trái rồi kìa Tiểu Lang và Quý Giòm vội liếc mắt về phía trước, hối hả vọt lên. "Từ từ thôi." Nhạc Hạnh lén lút theo sau hốt hoảng, coi Trường Duy Dương nhìn thấy. Nhưng Quý Giọng và Tiểu Long đâu phải hai thằng khờ, chúng đã từng đóng vai thám tử như thế này bao nhiêu lần, dễ gì để cho con mồi phát giác thông tích. Hai đứa đứng nép sau gốc cây. Thở đầu quan sát, Duy Dương vẫn ung dùng cất bước, lúc này nó đã thôi rửa dẫm những vết bầm. Nhạc Hạnh đến sau lưng hai bạn thì thầm, "Suy Dương có." Nhạc Hạnh mới nói nửa trường Quý Giọng đã nh nhỏ cắt ngang, "Nó chẳng hay biết gì." Nhưng quý giòm cũng chẳng kịp nói hết câu Ở trước mặt Duy Dương một lần nữa đột ngột biến mất Lần này nó quẹo trái Bọn quý giòm lại hấp tất co giò rượt theo Duy Dương quẹo chừng 3 lần Thì đến một chung cư Nó trôi vào cầu thang Và khuất dạng sau hành lang tối om Thì già nó ở đây Quý giòm thở phào tiểu lòng trước mắt, Đuổi theo xem nó ở lầu mấy chứ không cần đâu, Nhỏ Hạnh lắc mái tóc. Mỗi buổi sáng tụi mình đợi suy dương ngay trước ừ, chung cư là được rồi. Khỳ gãi đầu nhăn nhó, nhà nó ở ngược hướng với nhà tụi mình, ai nào cũng lẹo đẹo theo nó chắc tiêu đời, cặp sở quá. Tiểu Long mỉm cười. Tụi mình chỉ đưa đón nó một thời gian thôi, có đi theo nó cả đời đâu mà sợ. Thế là kể từ bữa đó Tiểu Long khỳ Giảm Nhỏ Hạnh buộc phải đi học sớm hơn và về nhà trễ hơn thường lệ. Từ một sáng ba đứa kiếm một góc quất Ngồi cháu chung cư, thằng Duy Dương ở ngóc cổ đợi nó ra. Chưa, bà đứa lại to to đi sau lưng Duy Dương, cho tới khi thằng này quất hắn sau cầu thang mới ba chân bốn cảng chạy về nhà mình. Tới ngày thứ tư thì quý giòm đầm chán, đang đi theo Duy Dương, nó trượt rừng phát lại, đứng lại một tẹo đá. Tiểu Long ngạc nhiên, may mỏi giò hả? Quý giòm không trả lời uhm, thẳng câu hỏi của Tiểu Long mà lòng bảo, tụi mình lo xa quá đáng. Chắc chẳng có chuyện gì xảy ra với thằng tỏ đế này đâu nhỏ hạnh sao vai biết đâu được biết chứ sao không? khôngúiò giòm... tiếp tục lộ bất bình ngay từ đầu tôi đã có cảm giác tụi mình làm một chuyện rất vớ vẩn rồi mà. sao lại vớ vẩn nhỏ hạnh con mày về Phật ý tiểu lòng động viên bạn mày hãy cố đi hết tuần này mà suy dương vẫn bình an vô sự tụi mình sẽ không đưa đó nó nữa nghe tiểu lòng nói vậy. vậyú dòng tôi không làm bầm nữa nó đảo mắt ra phía trước rộng cất bước nhưng rồi nóiợsững lạnh hay có hai thằng nhãi đang À, đánh nhau ngay chỗ ngã tư Đúng ra chỉ có thằng lớn đánh À không phải Đánh mà là đá Thằng này to con cỡ Tiểu Long Nó cứ tung cẳng chân to như cột nhà đá Bép bép vào mông thằng bé Còn thằng bé thì hai tay ôm mông Nước mắt giản ruộng Có chuyện rồi Quý giòm bột miệng Nó đánh mắt sang hai bạn Thấy Tiểu Long và Nhỏ Hạnh Cũng đang dừng chân Và nhìn chăm chăm ra phía trước Duy dương lúc này đã tiến xa lại chỗ đánh nhau Nguy to rồi Quý giòm lại nói và nhích người định bước tới Gẫm đá Tiểu Long nếu tay bạn máy định làm gì thế, phải ngăn Duy Dương lại ngay, nếu không nó sẽ bị ăn đòn cho xem. Tiểu Long khịt mũi, máy nghĩ nó sẽ nhúng tay vào chuyện này sao, chắc chắn rồi. Nhỏ Hạnh vọt miệng đáp thay Quý Sòm, đang nói, nó bỗng thấp thỏm kêu lên, xem kìa. Thực ra không cần Nhỏ Hạnh gọi, Tiểu Long và Quý Sòm cũng nhìn thấy Duy Dương đang đến gần thằng lớn. Đứa nào đứa nấy bất giác nín thở, mắt dán chặt về phía trước suy dường đứng trước mặt đối phương bấp máy môi gì đó có lẽ là khuyên can thằng kia cũng bấp máy môi đáp trả tuy không nghe rõ cuộc đối đáp nhưng nhìn khuôn mặt đỏ gai của thằng nhãi hùng hàng nọ bọn quý giòn cũng đoán được nó bực mình trước sự can thiệp của thằng suy dường lắm lắm hai bên nói qua nói lại một hồi suy dường bất thần quay sang thằng bé vẫy tay giả hiệu thằng bé nơm nớp đánh mắt sang thằng lớn thấy thằng này không nói gì liền co sò bỏ chặn nhưng thằng lớn nhanh như treo Nó khoa chân một cái đã chắn ngay lối thoát của thằng bé Tiểu lòng nước quý giòm Thằng này có nghề mày ạ Quý giòm tặc lưỡi Ờ thằng bé kia không khéo lại như đòn với nó mất thôi Quả như quý giòm lo lắng vừa chặn thằng bé lại Thằng lớn đã trợn mắt quát như sấm À tính chuồn hả Kèm theo một tiếng quát là một cú đá Xoẹt thẳng vào mông đối phương Nếu chúng cú đá dự dữ này lại nhân sẽ dềm mình ba ngày chứ chẳng chơi Nhỏ hạnh sợ hai ôm mặt Thằng bé chết mất Nhưng dường như thằng bé chưa tới số chết Của đá xé gió của thằng lớn chưa kịp chạm vào mông thằng bé Đã bất ngờ bị gót chân của Duy Dương cản lại Chẳng ai rõ Duy Dương thò chân ra lúc nào Ngay cả thằng lớn cũng không nhìn thấy Chỉ đến khi mu bàn chân chạm phải gót giày Của Duy Dương nên búp kín Nó phải ôm cẳng chân nhăn nhó Lúc đó nó mới biết chuyện gì đã xảy ra Sau một hồi suýt xoa Nó đứng thẳng người lên và quay phát sang Duy Dương Miệng quát tướng À mày muốn gây sự phải không Cô nói vừa thốt ra, không để Suy Dương kịp trả lời, nó đã nhảy sổ vào đối phương một cách hùng hãn, quý giòng giật tay Tiểu Lam, "Xông lên đi, không khéo thằng Duy Dương lại bầm mặt như bữa trước." Nhỏ Hạnh cũng cuống quý quýu dụ, lẹ lên đi Lam. Nhưng Tiểu Long vẫn đứng chơi như thổ địa, nó nhếch mép, "Nếu có đứa bầm mặt thì đó chắc chắn không phải là thằng Duy Dương." Câu nói lạ lùng của thằng mập khiến quý giòng ngơ ngác, "Mày nói gì thế?" Tiểu Long thong thình đưa tay quẹt mũi, ta nghệ thằng Duy Dương còn trên thằng kia cả chục lần, quý giòng ngẩn tò te. Ý mày muốn nói thằng Thỏ Đế là dân có nghề? Ư? Đúng vậy." Tiểu Lam nhún vai, tài đấm đá của nó không kém gì Tào đâu. Câu nói của Tiểu Long khó tin quá đỗi, nhưng quý giòm và nhỏ hại lại không thể không tin. Những diễn biến trước mắt đã xác nhận Tiểu Lam nói không khoa. Duy Dương và đối phương trao đổi với nhau chừng chục chiêu, tình thế đã ngã ngũ. Thằng kia vừa đánh vừa lùi, mồ hôi toát như tắm còn Duy Dương ra đòn ung um dùng nhàn nhã, vẻ như chưa tung hết sức. Nói cho đúng thằng kia chưa dính của Duy Dương bao lắm, nhưng Những cú đá của nó đều bị Duy Dương khóa chặt khiến nó không tài nào chạm được vào đối phương. Sự tuyệt vọng mỗi lúc một lộ rõ trên mặt nó, quý giòm thở dài. Thật không ngờ, nhỏ hạnh vỗ vỗ trán lặp lại, thật không ngờ. Tiểu lam không nói chi, chỉ cỡ quậy người, làm như chiếc áo nó mặc hôm nay chật trội hơn mọi bữa hay sao ấy. Ở đằng kia, đối thủ của Duy Dương đã thôi chống cự. Nó xuôi tay thấp thiểu bỏ đi sau khi ném cho Duy Dương một cái nhìn hàn học. Tăng... Bé thì đã chạy biến từ đời nào, sui giường đứng một mình ngã tư, trà rõ đang nằm sỳ, nghĩ gì, thân người một lúc, nó đưa tay quẹt mồ hôi trán và xốc cặp giỏ nước. Bây giờ quý giò mới bàng hoàng phát hiện từ nãy đến giờ sui giường vẫn không hề buông chiếc cặp, chỉ cần một tay thằng thỏ đế đã thừa sức áp đảo đối thủ. Chương 6, quý giò nhìn nhỏ hận, vậy là sao hở hận? Nhỏ hận thực cũng chẳng biết, trong lòng tắc lưỡi, đúng là không thể hiểu nổi, quý giò bất tài. Thằng này quá là bí hiểm, lúc nào cũng ra vẻ ta đây là yếu ớt không dám động tay động chân, nào ngờ nó là một cao thủ võ lầm ừ, lạ ghê. Tiểu Lam chép miệng, lại còn vờ sợ sệt đưa lưng cho tụi cô ẩn cưỡi nữa chứ, quý giòm ấm ức, khiến mấy hôm nay tụi mình phải to to đi theo nó bảo vệ tức ơi là tức. Quý giòm đấm hai tay vào nhau, ngày mai tao phải hỏi thẳng nó mới được. Nói là làm, sáng hôm sau sui dương vừa lò dò tới cổng, quý giòm đã chạy lại, miệng té đến tận mang tai. A, chào hiệp sĩ bí mật Suy Seong ngơ ngác: "Mày nói gì vậy? Thôi đi, mày đừng có làm bộ." Quý Sầm phát lên vai sui dương. "Hôm qua tụi tao nhìn thấy hết rồi." Duy Dương dương mắt lại: "Tụi mày nhìn thấy gì cơ? Nhìn thấy mày chỗ tái đánh nhau chứ nhìn thấy gì?" Quý Sầm nháy mắt nhìn bạn rồi nói cười mắt: xin lỗi mày nhé, tụi tao đúng là người có mắt như mù." Suy Dương chùi tay vào nếp quần: "Tao vẫn chẳng hiểu mày nói gì. Mày giỏi vờ vịt thật đấy." Quý Sầm nhếch mép rồi: "Đó, huých tẹo, chả phải trưa qua mày đụng độ với thằng Nhã ở chỗ ngã tư sao?" Chắc mày nhầm với ai rồi." Duy Dương lắc đầu, "May cũng biết là tao không bao giờ chơi cho đánh nhau mà." Rồi không để Quý Giọng kịp vặn thêm, Duy Dương lật cật quay mình đi thẳng, Quý Giọng nghiệt mặt nhìn theo, tức tối xít qua kẽ rằng. "Thằng Thảo Đế!" Chợt nhận ra cái biệt danh này không còn hợp với Duy Dương nữa, Đó, nó nước bỏ. bọt, "A, không phải thằng Thảo Đế mà là thằng uh, May làm gì mà thằng tăng hoai vậy?" Tiểu Long đến sau lưng Quý giòm ngạc nhiên hỏi. Quý Giọng quay sang bạn phò đầu, "Tao không biết bây giờ phải gọi Duy Dương là thằng gì." thằng gì không quan trọng, Tiểu lòng mỉm cười. Quan trọng là khi nãy nó giải thích thế nào về chuyện hôm qua. Nó chả giải thích gì cả. Mà sao? Quý Sởm nhăn nhó, nó bảo hôm qua tụi mình đã nhìn nhầm. Nó bảo không phải nó. Tiểu lòng thù nụ cười. Nó không chịu nhận ư? Không, nó bảo xưa nay nó không thích đánh nhau. Tiểu lòng gãi gãy, lạ thật. Sao nó lại nói như thế nhỉ? Quý giòm chợt hừ mũi, "Tào có cách rồi, cách gì?" Quý Sởm kề tai Tiểu Lam thì thào, nghe tới đầu mắt Tiểu Lam sáng rỡ lên đó. "Kế hoạch của mày hay lắm." Quý Sởm đắc chí Chắc chắn lần này Duy Dương sẽ hết đường trối Từ lòng bỗng phân phân Liệu Hạnh có để tụi thằng Tùng tham gia vào kế hoạch này không? Mày yên tâm, tao nghĩ Hạnh sẽ không phản đối đâu Duy Dương không biết bọn quý giỏm đang âm mưu lật tẩy mình Khoảng 3 ngày sau Trên đường đi học về Nó lại nhìn thấy một đám 4-5 đứa Đang rượt nhau vòng quanh Bồn hoa kế ngã từ hồn nọ Đăng trước là ba thằng nhóc khoảng 10-11 tuổi Đang ôm cặp chạy lúc cuồng Đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi sụ Đuổi phía sau là hai thằng nhãi to con Mặt mày trông có vẻ dữ tợn Nhất là thằng mặt rỗ lúc này sắp tóm được Một trong các âm nhóc đang chạy bán sớm bán chết trước mặt kia Này Tụi mày sao lại bắt nạt trẻ con thế hả Duy Dương hắng rộng Vừa kêu nó vừa giả bước tiến lại Dĩ nhiên có tài thánh Duy Dương mới biết Hai thằng nhãi to con kia là Bò Lục và Văn Châu Còn ba nạn nhân oất tỉ nọ Chính là thằng Tùng em nhỏ hạnh Nghị Đạt và bạn nó um, Thấy có người can thiệp Tụi thằng Tùng mừng rỡ m Anh cứu tụi em với. Bọn này bắt tụi em nộp tiền mới cho đi. Duy Dương nhìn bọn nhóc. "Tụi em đừng lo." Bỏ Lục từ từ tiến lại, nhưng chính mày lo đi là vừa. Văn Trào cũng hất hàm. "Ai cho mày chõ mũi vào chuyện làm ăn của bọn tao hả?" Duy Dương biết đây là bọn chiến lột, nói lý lẽ cũng bằng thừa, nó bước lùi một bước, đưa mắt thăm dò đối thủ và cuối người đặt cặp súng bãi cỏ, nấp sau gốc cây, quý giởn khoái trá, lần này Duy Dương biết gặp phải cao thủ rồi. Ha <cười> ha, bữa nay sẽ có một long tranh khẩu đấu.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 Các em về nhà đi, chuyện ở đây Suy Dương không có kịp nói hết câu Cú đấm của bò lục đã cắt ngang nơi nó Suy Dương té ngang, né đòn miệng dối xích Này này, có gì thì Lần thứ hai bò lục chặn hạng Suy Dương Mà một cú đá cực mạnh Nhằm ngay ống khuyển khiến Suy Dương phải co sò nhảy tránh Quý giòm quay sang Tiểu Long cười hì hì Không lẽ nó định nói câu Có gì thì ngồi xuống Uống miếng nước ăn miếng bánh giống như cổ mày Tiểu Long phớt lờ câu chọc bẹo Của Quý giòm Quý giòm ảnh phát lại và miệng nó lập tức há hốc. Nó phải đưa tay rụi mắt hai ba cái để thật sự tin rằng cái đứa đang ngồi phẹt dưới đất kia là thằng bò lục. Quý giòm không tin vào mắt mình cũng phải. Bò lục võ nghệ đâu phải hạng soang mà hai bên giao đấu chưa tới 5 phút bò lục đã bỏ ra đất rồi. Thậm chí quý giòm chỉ quay đi một cái đã không kịp nhìn thấy suy Dương ra đỏ như thế nào khá lắm để ta xem tài nghệ mạch cỡ nào. Quan trâu cười khởi. Nó nói, nó vừa khuất tay khệnh khạng tiến lại chỗ Suy Dương đứng, quý sọm nét ngang, cặp này ngang tải ngang sức đây. Không đâu, Tiểu Long khẽ xoa so vai, Tào Evancho không phải là đối thủ của Suy Dương. Nhận xét của Tiểu Long khiến quý giòm thẻ lưỡi, "Mày nói thật đấy hả? Thật? Thế mày thì sao?" Quý giòm không nén được tò mò, "Mày có địch nổi thằng Suy Dương không?" Tào cũng không biết, Tiểu Long khụt khịt mũi, võ nghệ của thằng này phức tạp lắm, nó không thuộc hẳn một môn phái nào. Quý không hỏi nữa. Nó cắm mắt vào đấu trường hồi hộp theo dõi trong thầm thầm vẫn không tin suy dương có thể hạ được Văn Châu. Đối với nó, Văn Châu là cao thủ hạng nhất. Dạo truy tìm bí mật của đảng Chim Ưng, nó đã từng chứng kiến Văn Châu chỉ bằng một cái vùng tay đã quật bỏ lục bỏ chồng nằm thẳng cẳng dưới đất. Chính nó cũng đã có lần nếm mùi đau khổ bởi Văn Châu dạo hai bên, vẫn chưa quen biết. Tóm lại, nó chưa từng thấy Văn Châu chịu thua ai, kể cả song phí cước Tiểu Long. Vậy mà bây giờ thằng Mập dám bảo Văn Châu không phải là đối thủ của thằng thỏa đế Duy Dương thật khó tin quá xá Quý giòm quyết không tin nhưng đằng kia vẻ như Văn Châu quyết làm cho nó tin Văn Châu là cao thủ chù đô nếu không tóm được đối phương thì chẳng thể ra đoán được khổ nỗi, thằng Duy Dương chỉ cần liếc bắt là đã biết ngay đối thủ trước mặt thuộc võ phái nào vì vậy nó thủ kín như bưng khiến Văn Châu trường hơn cả buổi vẫn không sao nhập nội được Hai bên cứ giữ miếng như vậy một lúc nào nhỏ hạnh, suốt ruột, đầy gọng kính trên sống mũi. Văn Châu và Duy Dương còn gầm nhau đến bao lâu nữa hả Tiểu Long? Tối đa là 3 phút nữa. Tiểu Long đáp bằng giọng chắc như xào chém đá, quy sổm biểu môi. Xạo đi mày, làm sao mày biết rõ thế? Tiểu Long không thèm cãi nhau với thằng giòm. Nó buông gọn lỏ, để sổ xem. Tiểu Long vừa nói dứt câu Văn Châu đã lừa thế nắm được cầm tay trái của Duy Dương. Nhưng vừa mới hít hơi vào chưa kịp vận sức. Duy Dương đã tung một cú đá chúng ngay cánh tay đó, bất ngờ bị trúng đoạn Văn Châu lập tức buông tay lùi lại Nhưng chân của Duy Dương vừa chạm đích Đã nhẹ nhàng bay trở về lại Không cần lấy đà tung tiếp một cú đá Xoay bằng cạnh bàn chân vào thẳng người đối thủ Quý giòn bật kêu khẽ Liên hoàn cước, thằng này đá đã... giống hết mày Tử Long ơi Đây là liên hoàn cước của võ phái Tây Sơn Không phải của Tây Quân Đô Tử Long lếm môi đá Nó đá chỉ hơi sống tao thôi Đằng trước mặt băn trâu lãnh trọt cú đá vào vai loạn trọng suýt ngã, tựa lòng hít vào một hơi, tao phải vào trận thôi. Quý giòm hả hứng, ừ, mày nhanh chân lên, dương chuẩn mất. Rồi nó sức nhớ, mày bỏ áo ra ngoài quần đi, tháo cả phù hiệu xuống. Nhỏ hại cẩn thận hơn, lòng lộn trái chiếc nó lại rồi kéo sụp xuống thêm chút nữa, mới hỏng cháy mắt duy dương được. Quý giòm và nhỏ hại càng dặn tới đầu tựa lòng giám dắt làm theo tới đó. Nó lôi vặt áo ra khỏi quần Áo phù hiệu nhét vào túi Lộn trái chiếc nón kéo sụp xuống nửa mặt Rồi ham hở vọt ra khỏi chỗ nấp Chương 7 Tiểu Long vừa Chạy ngay lại chỗ đánh nhau Vừa hét vang bằng một giọng cố lầm Ra vẻ nghẹn nghẹn Không được đánh bạn tao Tướng hét của Tiểu Long khiến Duy Dương giật thoát Không nhận ra giọng thầm mập Nó có tay thủ thế Mắt lòng lòng quan sát nhân vật mới đến Tao đâu có muốn đánh nhau Đây chỉ là Duy Dương nhỏ nhẹ phân trần, rõ là nó muốn giảng hòa nhưng Tiểu Long vẫn không nói không rằng. Nó cố giữ bộ tịch làm lì, đầu cuối gầm. Long sợ dĩ làm thinh vì sợ Duy Dương nhận ra giọng nói của nó, nhưng Duy Dương không biết điều đó. Thấy đối thủ mua nón sùm sụp lại không thèm ử hử, điệu bộ sẵn sàng gây gấn, thì bất giác đâm lo. Nó liếc quanh, bụng hơi hoảng khi thấy Bò Lục đã đứng dậy, đang cùng Văn Châu vây chặt lấy nó Duy Dương gãi đầu tụi may, Tiểu Long không muốn đối đáp, sợ lộ tẩy Vì vậy Duy Dương mới nói hai tiếng Nó đã vội vàng đá vào chân đối phương Duy Dương nhảy tránh vào vùng tài đánh trả Lần này mới trao đổi vài chiêu Duy Dương đã biết ngay mình gặp phải đại kinh địch Khác với bò lực Văn Treo Tiểu Long công thủ vững vàng, kín kẽ Đã vậy những cú ra đoàn của nó Bao giờ cũng mạnh kinh hồn quý dòm liếc, nhỏ hại cười hì hì Nụ phải võ sư Vô địch đại lực sĩ Thằng Duy Dương gọi bộ xón ra quần rồi Nhỏ Hạnh trước mắt không hẳn đâu Tại một chọi ba Duy Dương bị phần tầm đó thôi Quý giòm bất mãn Bộ Hạnh cũng cho rằng tử lòng không phải Địch thủ của Duy Dương hả Hạnh không nói thế Nhỏ Hạnh tặc lưỡi và nó bỗng kêu lên Quý nhìn kìa Duy Dương có vẻ đúng thế rồi Quả nhiên đánh nhau một hồi Không hạ được địch thủ Duy Dương bắt đầu hoang mang Nhất là nó không biết Hai đứa đứng năm le bên ngoài là Văn Châu Và Bò Lục sẽ nhảy vào lúc nào Nếu cả ba cùng ra tay Nó sẽ nát xương là cái chắc, Suy Dương biết thế nên mắt cứ giao sát. Trong khi Suy Dương phân vân không biết nên tiếp tục kéo dài cuộc chiến hay bỏ chạy quách thì từ đằng xa, bốn bóng người thình lình phi lại chưa tới nơi, cả mấy cái miệng cùng thét vang: "Không được, đượcỷ đông hiệp yếu, không được đụng vào bạn tao." Ba đến một mà không biết mắc cỡ hả? Quý giòm chố mắt kiêu khệ. "Trời đất, tụi tứ quậy nhảm hành lò láng. Nguy rồi, mình xông ra đi quý." Nhưng tụi thằng cô Ân nhanh tay nhanh chân như máy, tiếng thét vừa dứt tụi nó đã xông phóng tới nơi. Và lập tức đâm bổ vào Tiểu Long Văn Châu bỏ lục đấm đá tối bụi Cuộc song đấu giữa suy Dương và Tiểu Long Trong nháy mắt đã biến thành cuộc hỗn chiến Tiểu Long vừa đánh vừa lùi Ê ê, Tiểu Long ấp ống định phân trần Đáng lúc bối rối nó quên phát Chỉ cần bỏ ngũ ra là xong Không E à gì cả, thằng bạn tao chói gà không chặt Mà tụi mày cũng nỡ xuống vào bắt nạt hả Hải quán gầm gừ, tay tung đòn Tới tấp khiến Tiểu Long không làm sao hé môi được Bên cạnh Văn Châu bỏ lục cũng đang đánh đỡ chối chết trước sự tấn cầm dồn dập của thằng Lâm Quế Lương và Quốc Ăn. Khổ nỗi, bọn Tiểu Long đánh nhau chỉ là đánh vờ, còn tụi tứ quậy lại mím răng mím lợi ra đòn chí tử nên chẳng mấy chốc Tiểu Long Văn Châu và Bỏ Lục cảm thấy Lâm vào cảnh lúng túng, bà đứa Tùng Nghị Đạt nãy giờ vẫn đứng đằng xa hào hứng xem màn kịch của các ông anh bà chị bày dạ. Này bỗng thấy nguyên một đám lão hóc xông vào hành hung phe của mình, tụi nó liền nóng rượt ba trên muốn cảng xông tới trợ lực. Không biết lấy trứng chọi đá chạy đến nơi. Ba thằng oắt cúi xuống nhặt mỗi đứa. Ba hoàn đá to tướng. Cầm lăm lăm trên tay. Rõ ràng bọn nhóc định lấy đá chọi đá. Nhỏ hạnh nhắc thấy vùng băng ra khỏi chỗ nấp là lớn. Ê mấy em không được làm cà nàn nhên. Quý giòm vọt ra theo. Lâm ơi quấy lương ơi đừng đánh nữa. Sự xuất hiện bất ngờ của quý giòm và nhỏ hạnh khiến tụi tức quậy ngần tỏ tè. Hải quán đứng dậy ngạc nhiên hỏi. Này. Giờ tụi mày ở đâu vậy? Quý Giom chỉ tay về phía gốc cây cười hì hì. Tụi tao nấp đằng kia, Quế Lương nhún vai. Mai và Hạnh làm gì mà đứng lén lút theo dõi tụi tao vậy? Tiểu Long đâu? Quý Giom chỉ tay vào Tiểu Long, nói kia kìa. Hải Quán nhìn sững vào đối thủ. Đừng xạo mày, thằng này sao là Tiểu Long được? Nhả Hạnh mỉm cười, bỏ nón ra đi Long. Tiểu Long nhấc bỏ nón ra khỏi đầu, Tết miệng cười. Thằng này sao không là Tiểu Long được? Thằng Lâm sửng sốt nhìn quanh. Chời, tụi mày đang chơi trò gì vậy hả? Sao tự nhiên lại dùng người ta tới vây thằng giơ? Duy Dương lúc này mặt mày nó khó coi không thể tả Nghe thằng Lâm nhắc đến mình Nó bối rối ngước nhìn tụi tứ quậy Giọng thiểu não Tụi mày đừng trách quan tiểu lòng Thực ra nó chỉ muốn thử xem tào tào Thấy Duy Dương cứ tào tào hoài Thằng Lâm sốt ruột Làm gì mày ấp ả ấp ung thế Quốc ẩn ngật gồ Nó muốn thử xem sương mày có giòn cỡ nào chứ gì Nhỏ hạnh mỉm cười Duy Dương không dễ bắt nạt như các bạn tưởng đâu Quý giòn nhích môi đế thêm Một mình nó thừa sức hạ gục cả bốn đứa tụi mày đấy của ăn nháy mắt trêu, ý mày mới nói trình độ võ nghệ của nó ngang ngửa với mày cái chứ gì? Tao không có đùa đâu." Quý giòm sầm mặt, nó chỉ tay qua Tiểu Long, "Nếu không thằng Tiểu Long chẳng nhào ra thử sức với nó làm gì?" Vẻ nghiêm trang của Quý giòm khiến tụi tứ quậy bán tín bán nghi. Đến nào đưa nấy, giòm long lóng vào mặt Tiểu Long, "Thằng giòm nói có đúng không hả mày?" Tiểu Long không đáp mà đưa mắt nhìn Duy Dương. Suy Dương đang bẽ lẽn miết tay và cặp sách, thấy mọi người dồn mắt vào mình, mặt nó đỏ tới mang tai, nó quay đi chỗ khác và nói bằng giọng của người biết lỗi. Thật ra, tào cũng biết chút ít. Quý giòm biểu bồi xỉ một tiếng. Hôm trước, chỉ với một tay mày đã hạ một thằng nhãi to gấp đôi tao. Hôm nay mày lần lượt đánh lui hai đứa bạn cao thủ của tao là Bò lực và Văn Châu trong nháy mắt. Lại cầm cự ngang ngừa với song phí cước Tiểu Long mà. Dám bảo là chút ít hả? Nghe quý giòm thao thao liệt kê thành tích của Duy Dương, tụi thế quậy nhưng không tin vào tay mình. Quế lương và hải quán há hốc miệng, không nói được tiếng nào. Còn cô ân thì ngượng ngập đưa tay gãi đầu Trong ốc nó đang hiện ra cảnh nó bắt nạt Duy Dương trước đây, chỉ có lâm là cấu sườn, nó nheo mắt nhìn Duy Dương của cặc đầu. Thì ra mày là chân nhân mất lộ tướng, tụi Tào bị mày qua mắt. Không phải đâu, Duy Dương nhăn nhó, thật ra tao đâu có định dấu, chỉ tại bà tao dặn như thế, lầm nhớ mày, ba mày dặn sao? Duy Dương nói, khi nhắc lại những lời giáo huấn của bà nó, mặt nó đột nhiên lộ vẻ trang nghiêm. Bà Tào dặn học võ là để cứu người chứ không phải để hại người. Nếu không thật cần thiết thì đừng bao giờ dở võ ra. Chương 8 Tiểu Long là con nhà võ chẳng lạ gì tôn chỉ của võ thuật vì vậy nghe Duy Dương thuật lại những lời răn dạy của bà nó, Tiểu Long tin ngay. Nó chỉ không hiểu một điều. Này, thế ba mày có dặn mày nhịn những ai hiếp đáp mày không? Hôm sau gặp Duy Dương, Tiểu Long tò mò hỏi. Duy Dương trột dạ. Tao có bị ai hiếp đáp đâu? Tiểu Long khịt mũi. Thế tụi thằng của ân bắt mày e lưng ra cõm thì không phải hiếp đáp à? Không Thái độ bứng bỉnh của Duy Dương khiến Tiểu Long nổi sùng. Vậy chẳng lẽ mày thích làm ngựa cho người khác cưỡi? Duy Dương đỏ mặt. Dĩ nhiên tao không thích, nhưng đã lỡ chơi thua thì phải chịu. Thì đứng chơi, Dương ấp ống, nhưng tụi nó dọa. Tiểu Long mở to mắt. Nhưng thật ra mày đâu có sợ? Duy Dương cười như méo. Thì mày cũng biết rồi đấy. Tao không sợ tụi nó, nhưng... Ừ, tao sợ đánh nhau, bà tao đã dặn rồi, nếu không cần thiết. Tiểu Long vỗ vai, bạn xòa cười. Như vậy tức là nhịn nhục hiểu chưa, hả ngốc Nói xong Tiểu Long mơ maza mỉm cười, nó thấy bốn chữ hiểu chưa hả ngốc quen thuộc quá bèn thuận miệng nói ra. Bây giờ mới sực nhớ đó là cái câu quý giỏm vẫn thường dùng để nói với nó. Duy Dương không để ý đến chữ ngốc Tiểu Long vừa lỡ miệng dành cho nó, nó gật gù lẩm bập. "Ừ, như vậy nghĩa là nhịn nhục." Tiểu Long nói với vẻ hiểu biết, Còn nhà võ tất nhiên phải giỏi nhịn, nhưng nếu không kiềm chế có ngày đã thương người khác sẽ um, khiến người khác gãy tay gãy chân. Bà tao không nghĩ như mày. Duy Dương ngắt ngang lời bà. Tiểu Long ngạc nhiên. Thế ba mày nghĩ sao? Bà tao chỉ sợ tao gãy trần gãy tay thôi. Ba mày nói thế thật à? Ừ, lạ thật đấy. May không đả thương người khác thì thôi, ai đả thương nổi mày. Dùi dường nước nước bọt. Bà tao sợ tao gặp rủi ro. So, mà con người ta thì chỉ có thể tránh đòn, không thể tránh rủi ro. So. Tiểu Long nhách môi. mày nói cứ y như ông cụ nòn ấy. Dùi dường gãi tay. đó là câu nói của bà tao, tao chỉ nhắc lại thôi. Tiểu Long trồng ngâm một thoáng rồi gật gồm. Thế ra ở trường mày nhất định không chơi vật nhau leo trèo chạy nhảy cũng vì sợ rủi ro. ờ, bà tao giận thế. Thế ra hôm qua mày lại chọi nhau với tụi tao, rồi hôm trước nữa, tại đó là vì cứu người, Tiểu Lam nhèo mắt nhìn Suy Dương không để bạn nói hết câu, tao hiểu rồi, đó cũng là do bà mày giận chứ gì. Dường như nhận ra vẻ trêu trọc, trong giọng thằng mập Suy Dương cúi đầu lí nhí, thì thế. Nhưng Tiểu Lam không có ý trêu bạn, nó hít vào một hơi giọng cảm khái, bà mày tuyệt thật đấy, hôm nào mày dẫn tụi tao về thăm Ba mày nhé. Quý giòn và nhỏ hạnh nghe Tiểu Long thuật lại câu chuyện về Duy Dương thì ngạc nhiên. Vì vậy nghe Tiểu Long rủ tới nhà Duy Dương, hai đứa tán thành ngay. Nhà Duy Dương ở trên tầng 3 của một chung cư 6 tầng, hành lang rộng rãi nhưng tối tăm, lớp nhấp những nước là nước. Nước ở đâu chảy tràn nan vậy mày? Quý giòm vừa nhảy tránh các vũng nước vừa hỏi. Duy Dương ngự ngập giải thích. Đường ống dẫn nước của chung cư bị hỏng, mọi người phải xách thùng xô thao chậu đi hứng nước ở vòi nên làm đổ ra đấy. Cả bọn leo liệt bệt mãi cũng tới nơi, suy Dương dẫn bọn tiểu Long vào nhà kéo ghế mời. Tụi mày ngồi ở đây nhé, quý giòm lao táo, ba mẹ mày có ở nhà không? Ba mẹ tao đi làm, chưa không về, để tao đẩy ba tao ra. Quý giòm ngẩn to te, chưa kịp hỏi lại đẩy là thế nào, suy Dương đã khuất sau cánh cửa thông. Tiểu Long ngó nhỏ hạnh, thằng suy Dương nói thế là sao hở hạnh. Nhỏ Hạnh nếu mày chưa kịp đáp tiếng bánh xe lăn lọc cọc đã văng lên khiến cả bọn Quay đầu nhìn chăm chăm vào chỗ cánh cửa thông phòng ngoài với phòng trong Khi ba thằng Duy Dương xuất hiện, Tổ Long, Quý Giòn và Nhỏ Hạnh lập tức nghệt mặt ra thì ra ba thằng Duy Dương không đi lại như người bình thường được Ông ngồi trên xe lăn Phía sau thằng Duy Dương đang khom người đẩy Chào các cháu Ba thằng Duy Dương niềm nở chào bọn trẻ Chào bác ạ Cóc cả bọn đồng thanh, mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng Nhưng ba thằng Duy Dương dường như chẳng để ý gì đến chuyện đó Ông vẫn tươi cười Các cháu học chung lớp với Duy Dương hả? Dạ, Duy Dương là học sinh mới Có gì các cháu nhớ bảo bàn cho nó nghe Cả bọn lại lễ phép dạ Duy Dương xung sướng khoe Các bạn này học giỏi lắm đó ba Duy Dương, ba Duy Dương hiền lành Vậy con phải sáng nói gương các bạn nghe con Nghe ba Duy Dương trò chuyện vui vẻ một lát Rồi cá tờ Thôi các cháu ngồi chơi nhé Bác phải vào làm việc đây Duy Dương quay xe để bà nó vào, lúc nó quay ra, quý giòm tò mò hỏi, ba mày đang làm gì trong đó vậy? Ba tao đang bấy các hộp các tông. Tiểu Long tỏ phải hiểu biết, ba mày ship bao bì cho người ta hả? Ừ, bạn ba tao là chủ một cơ sở sản xuất. Duy Dương gật đầu, từ ngày ba tao bị nạn bác ấy đưa đến các thứ này cho ba tao ra công, công việc nhẹ nhàng đỡ buồn lại có tiền. Tiểu Long nhìn quanh. Mẹ mày đi làm suốt, còn mày thì đi học, vậy ai hứng nước? Duy Dương nhìn ra cửa. Có cô cô Minh dám hứng dùm. Cô Minh là cô mày hả? Không, cô chỉ là hàng xóm. Ngày nào cô ta cũng hứng dùm nước cho nhà mày à? Ừ, ngày nào cũng thế. Tiểu Long chép miệng. Nhà mày có cô hàng xóm tốt ghê. Ờ, ờ. Duy Dương ấm ờ, có vẻ bối rối. Vẻ bối rối của Duy Dương chỉ thoáng qua, cho nên Quý Sòm và Tiểu Long không nhìn thấy. Chỉ có nhỏ hạnh là nhận ra vẻ khác lạ trong giọng nói và ánh mắt của Duy Dương Trong một thoáng nó có cảm giác cô Minh này có liên quan như thế nào đó với gia đình Duy Dương Cảm giác đó theo đuổi Hạnh trên suốt đường về có một lúc không đừng được nó quay qua Quý Giọng Lúc nãy Quý có để ý đến thái độ suy Dương khi nói đến cô Minh không? Không, Quý Giọng ngạc nhiên Bộ Hạnh phát hiện ra điều gì đặc biệt hơn Hạnh thấy um, khi nhắc đến cô hàng xóm tất bụng này dường như Dương không được tự nhiên Quý Giọng lắc đầu Tôi chẳng thấy gì cả, Tiểu Long liếm môi Hạnh cho là có điều gì ngoắt ngoéo trong chuyện này Hạnh cũng chả rõ Nhưng Hạnh lắc mái tóc Nhưng Hạnh nghĩ chắc là có điều gì đó không bình thường Ừ, có thể lắm, cuối dòng co mày Nếu không Tại sao ngày nào cô mình cũng hứng nước cho nhà thằng Duy Dương Tiểu Long đưa tay quẹt mũi Tào thấy chuyện hứng nước Dương Chẳng có gì đáng nghi cả Hăng xóm giúp nhau là chuyện thương Nhưng đây là ngày nào cũng hứng dụng Quý phản đối, máy chỉ ở trung cư nên mày không biết đâu thôi Quý giọng khoa tay Nhà tao hồi trước ở chung cư cực ghê lắm Những ngày đường ống hư, nước chảy gì gì Từ các vòi phải hứng Cả buổi trời mới được một tháo nước nhỏ Đó là chưa kể gặp lúc máy bơm học Phải lội xuống tút tầng trệt để xách y ạch nước lên Thôi thì báo như là chuyện phiền toái Quý nói đúng đấy, nhỏ hạnh vỗ vỗ chán theo thói quen Hàng xóm giúp nhau là giúp lúc hạt nghèo kia Còn làm thay công việc hết ngày này sang ngày khác như cô Minh hẳn là phải có duyên cớ đặc biệt. Tiểu Long phải tay. Ngày mai hỏi thằng Duy Dương là biết ngay thôi chứ khó gì. Chương 9 Chuyện gặp thằng Duy Dương một mình đánh ngã. Hai cao thủ sau đó tranh tài ngang ngửa với võ sư vô địch đại lịch sĩ Tiểu Long chẳng mấy chốc đã lan truyền ra khắp lớp. Hai quán gặp đứa nào cũng bô bô. Thằng Duy Dương là dần có nghề đó nghen mảnh. Cố ân trầm trồ bổ sung. Ngay đến thằng Tiểu Long cũng không làm gì được nó Thằng Tần nhéo mắt Còn mày thì sao? Cô Ấn không hiểu Sao là sao? Thằng Tiểu Long không hạ được nó Nhưng mày thưa sức trị nó chứ Cô ẩn rụt cổ Cỡ tàu nó chỉ tung một cước là bày tuốt tới tận mặt trăng Đó là trong trường hợp Mày để thằng Duy Dương đá trúng kia Tần bộ làm gật gù Nhưng nếu mày Dù nó chơi quản tổ ti tì rồi tìm cách ăn giàn Để cưỡi lên lưng nó Thì làm sao nó đá trúng mày được Cô ẩn biết mình sập bẫy thì đã muộn Nó thu nắm đấm, mặt đỏ dần dần tận mang tài, bộ mày muốn chơi nhau hở thằng gẻ ngỡ. Tân quảng cặp lên bàn đánh dầm, tao hết kẻ lâu rồi. Nó hất hàm, nhưng nếu mày muốn chơi nhau thì tao sẵn sàng lãnh giáo. Tao không quen nhịn như thằng suy Dương đâu, được lắm Cú Ân sắn đại áo, để tao xem gương cốt mày cứng cỡ nào. Nhưng Cú Ân chưa kịp xem xương cốt thằng Tân thì lớp trưởng Xuyến Trì đã bước vào. Thấy hai ông mạnh đang thủ thế, mặt mày hầm hầm năm ne xông vào nhau, nó liền nghiêm mặt. này Bạn Cụ ân hôm trước đánh nhau bị kêu lên văn phòng một lần rồi mà chưa tờn hả? Hôm trước tôi có đánh nhau với thằng gẻ ngứa này đâu, Cụ ẩn tỉnh bờ đáp. Hôm trước tôi đánh nhau với quý giòm chữ bộ. Cái giọng bông phèng chả coi lớp trưởng ra cái củ cả rốt nào của Cụ ân làm xuyến trì nhăn mặt. Bạn ăn nói như vậy đấy hả? Nó chỉ tài dọa. Hai bạn có thôi ngay đi không? Tôi méc thầy giám thị à? Này, có gì thì ngồi xuống uống nước miếng, ăn miếng bánh, rồi từ tư. Một giọng nói thình lình cất lên từ ngoài cửa Không có từ từ thương lượng gì hết Cô ẩn gầm ngừ cắt ngang Nó không cần liếc mắt Vẫn biết thằng Tiểu Long vượt cất lên tiếng Chứ không ai khác Mai chạy ra ngoài mua nước và bánh đem vô đây Mời tụi tao rồi hãy nói Tùy nói cứng nhưng cô ẩn vẫn thẳng tay xuống Cùng lúc tiếng trống và học vang lên Kết thúc luôn cuộc chiến trước kịp bắt đầu giữa hai đứa Thằng Duy Dương vào trễ nghe Nhỏ quỳnh Như ngồi cạnh kể Bèn quay lại xuống nhìn cô ẩn Và hạ quán nhằn nhó Tụi mày đem chuyện đó đi nói tùng lum cho cô ẩn. Cô Ân cười hê hey, hê, hey. tao quảng cáo cho mày mà, hả quán đế thêm, tụi tao phải nói chuyện nó ra, nếu không bạn bè cứ nghĩ xưa này tụi tao chuyên bắt hạt mày, võ nghệ của mày cao cường như thế, ai mà bắt nạt nổi mày kia chứ. Biết, không thể nói lại hai đứa này, Duy Dương đành thở dài quay lên. Nhưng cô Ân vẫn không để cho Duy Dương được yên, nó trồm tới khiêu lưng thằng này, lát nữa ra chơi bọn mình chia phè với nhau nhé. Mặc cho cô Ân rủ xê, Duy Dương làm thinh không đáp, Nó không đáp nhưng bụng nó lo lắm Vì vậy tiếng trống ra chơi vừa vang lên Nó vội vàng chạy lại nhập bọn với tiểu lòng và quý giòm Nó sợ ngồi lại bọn tứ quậy sẽ không thà cho nó Mà bây giờ thì nó không thể vin vào lý do gì để Từ chối tham gia các trò chơi mạnh bạo của tuổi thằng của ăn Dưới mắt mọi người nó đã không còn là thằng thỏ đế nữa Duy Dương không ngờ tiểu lòng, quý giòm và nhỏ hạnh cũng đang chờ đợi nó Nó vừa chạy lại quý giòm đã hỏi ngay Duy Dương này, tao hỏi mày một câu nhé Câu gì? Quý giòm vòng vò, mày chơi với bạn bè, có bao giờ mày nói dối không? Duy Dương trột dạ, sao mày lại hỏi như vậy? Thì mày cứ trả lời đi đã, Duy Dương chết mắt, không, tao không thích nói dối. Quý giòm ló lỉnh, vậy mày nói cho tụi tao biết đi, cô Minh là gì của gia đình mày? Duy Dương gãi đầu, chẳng là gì cả, tao đã nói rồi, cô chỉ là hàng xóm thôi. Chỉ là hàng xóm sau ngày nào cũng hứng dùm nước cho nhỏ mày. Ừ, ừ là sao? Duy Dương mất máy môi, chẳng là sao cả. Cái lối đối đáp ấm ớ của ừ, Duy Dương làm quý giòm tức anh ách, mồi lắm biểu ra. May đừng tưởng, mày không nói thì tụi tao bó tay đâu nhé. Rồi trước vẻ mặt ngẩn ngơ của thằng này, quý giòm hầm hầm bỏ đi sau khi bùng thẫm một câu. Mày lợi đấy, quý giòm không dọa suông Tối hôm đó, nó cùng Tiểu Long và Nhỏ Hạnh lần đến chỗ chung cư thằng suy Dương ở. Ba đứa kéo vào một quán nước, cóc ở tầng trệt. Vừa uống nước, vừa bản miêu tính kế, đàn lúc tính mãi chưa nảy ra được mẹo nào, may làm sao nó tình cờ phát hiện một người đàn ông đang ngồi nhậu lai dài ở bàn kế bên, đã bắt tổ trưởng tổ dân phố. Đấy là một con người suy soạc, cởi mở. Khi nghe bọn quý dòm xưng là bạn dùy dường đến học trùng bác điển nhanh nhỏ tự giới thiệu và vốn vã bắt chuyện với bọn trẻ, bọn quý dòm mừng như bắt được vàng, đơn là uh, hỏi bới hết chuyện này đến chuyện khác và trong mấy chốc. Những nghi vấn trong lòng tụi nó nhanh chóng sáng tỏ Theo lời bác tổ trưởng thì ba thằng Duy Dương là người tốt bụng hay giúp đỡ người khác. Nhưng ông cũng nổi tiếng là người sợ chết, sợ đến mất kỳ quái. Sau lưng ông, mọi người vẫn thường kháo nhau về tật này của ông để làm trò cười. Đi xe, ông không bao giờ dám chạy nhanh, chỉ vì sợ xe gãy phục hay gãy sườn tình linh. Ông không dám đi dưới các tán cây to, sợ cảnh cây rất trúng đầu, ông cũng không bao giờ. Đi gần các khu nhà đang xây, sợ gạch rơi vỡ đầu. Đang đi ngoài đường, hãy th nghe thấy tiếng còi xe tít đằng xa, ông đã Muốn cuồng nếp sát vào lễ đường, khiến những người xung quanh cười nộn ruột. Đặc biệt, nhắc thấy các loại xe bè, chở gỗ, các loại xe chở container còng kênh là ông lẹp đẹp tránh thật xa. sự um, Bất chấp sự cười cợt của mọi người, ông vẫn thản nhiên. Khi cần đáp trả, mọi chế nhà ông thành mình ngắn gọn thả chậm một giây còn hơn gây tài nạn. Hoặc an, tàn, an toàn là bạn, tài nạn là thù. Những câu khẩu hiệu về an toàn giao thông dán nhả nhả ngoài phố từ lao đã... Lá những câu đầu môi của ông và ông thốt ra những lời vàng ngọc đó với cái vẻ mới kính cần làm sao. Đó là lúc ở ngoài phố, còn ở trong nhà, ông không bao giờ đứng tì người vào cửa sổ hay các lan can, biết đâu tường bị mục, lan can bị gì. Tựa vào nhỡ nó nất ra khiến mình té lộn đầu xuống đất thì còi như tiêu đời. Ông nghĩ vậy và không bao giờ đến gần những chỗ nguy hiểm đó. Thậm chí buổi tối trước khi đi ngủ, ông luôn đóng chặt các cửa sổ. Toát đầu vợ con ông đều phản đối kịch liệt, tất cả các căn hộ chung cư đều mở cửa sổ vào ban đêm để đón những cơn gió hiếm hoi. Chỉ có ông là ngược đời. Mãi đến lúc ông ấp úm giải thích mọi người mới hay, đó là cách đề phòng bất chắc của ông. Thì ra ông sợ mình mắc chứng mộng du. Ông nghe nói những người mộng du thường làn ra khỏi nhà lúc nửa đêm, sau đó đi lang thang trên mái nhà, trên các máng xối, nhảy từ cành cây này qua cành cây khác, nghe vậy ông hãi quá. Nhà ông ở lầu 3, nếu ông mắc chứng bệnh kỳ quái này, nửa đêm nhắm mắt nhắm mũi, đeo ra ngoài cửa sổ chắc ông nát thanh. Nhưng dù đã đóng chặt cửa nẻo rồi, ông vẫn chưa an tâm. Khi đi ngủ, cố, ông cố tránh thật xa chiếc quạt đang vù vù trên đầu. Ngay cả khi chiếc quạt trần không quay, ông cũng không dám nằm ngay suy nó. Ông sợ chiếc quạt thành linh, xuất ra móc, rồi trúng vào đầu ở biết đâu đấy. Ở đây chẳng có điều rủi ro nào là không thể xảy ra. Ẩm tự nhủ và nằm khép nép sát tường, hơi nóng nực một chút nhưng an toàn. Nghe bác tổ trưởng tổ dân phố kể về ba, thằng suy xương Tiểu Long và Quý Sòm thấy buồn cười quá sức. Phải cố lắm tụi nó mới giữ được phải mặt nghiêm trang. quá thật tụi nó chưa từng thấy ai sợ chết một cách kỳ lạ như thế. Đó là một nỗi sợ hãi không bình thường, nó giống như sự ám ảnh. Tại sao ba bạn Duy Dương lại sợ chết đến thế ở bác? Bác tổ trưởng e hèm Thực ra chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó có cháu ạ Đầu đuôi là như thế này Tiết lộ của bác tuổi trưởng khiến tờ lòng Quý giò và nhỏ hạnh dần dần vỡ lẽ Thì ra dòng họ nhà thằng Duy Dương hầu như chẳng có ai sống được Qua ngưỡng tuổi 40 Không hiểu tại sao Năm 40 tuổi Bác nó chết trong một tai nạn giao thông Năm 42 tuổi Ông nội nó mất sau một cơn suốt xét ác tính Ông cố nó qua đời đúng vào Năm 43 tuổi vì bệnh thường hàn Các đời trước nữa hình như cũng vậy Điều đó cắt nghĩa tại sao Khi bắt đầu bước vào tuổi 40 Thì bà thằng Duy Dương lại sinh ra lo lắng Lúc nào đi đâu cũng nờm nớp Tiểu lòng cũng gặp đầu Thì già vậy Quý giòm buông một tiếng thở dài Cảm khái Nếu là tao chắc tao còn run hơn cả bà thằng Duy Dương nữa Rồi nó thở dài Ôi, thấy cái chết à, Lù lù lăn tới trước mặt Mình từng ngày một như một chiếc xe ngủ lô Ai mà không sợ Nhà Hạnh trợt nhớ tới một điều quan trọng Thế bà Duy Dương đã qua khỏi cái ngưỡng tuổi 40 kia chưa ở bác Qua rồi, bác tổ trưởng gật đầu Năm nay, ông ấy 45 Chỉ tiếc là, đang nói, bác trợt ngừng lại Trong một thoáng đôi mắt bác dường như mở đi Quý giòm hắng rộng, bác định nói đến Cũng như bác tổ trưởng, nói đến nay tự nhiên quý giòm bỗng ngập ngừng Nó đang nghĩ đến thường tật của ba thằng Duy Dương Ông không thể đi lại bình thường mà phải ngồi trên xe lan Một con người lúc nào cũng đề phòng mọi tai họa Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn không tránh khỏi rủi ro Thật chứa trêu Chắc đấy là hậu quả của một trận ẩu đả với ai đó Quý giòm thầm nghĩ Nếu không tại sao ông lại bắt thằng Duy Dương phải nhịn nhục Trước những trò hiếp đáp và khiêu khích của bạn bè Trừ những trường hợp bất đắc dĩ Ông ấy cấm nó không được đánh nhau uhm, Không được chơi với những trò mạnh bạo uhm, Ông sợ nó u đầu mẹ chán Sợ nó què chân cậy tay Ông không muốn nó lâm vào tình trạng như này hiện Đó thôi. Bác tổ trưởng nhìn bọn trẻ, giọng bâng khoang. Chắc các cháu muốn biết tại sao ông ấy già nồng nỗi này phải không? quý giọng lao táo. Bác đánh nhau với ai hả bác? Không phải đâu. Bác tổ trưởng lắc đầu. Một người sợ dệt mọi thứ như thế không bao giờ lại đi đánh nhau để mang thương tật. Trước những cảm mắt tò mò của bọn quý giò, bác thừa giải nói tiếp. Chính cô Minh ở gần hộ đối diện đã khiến ông ấy bị như vậy. ba cái miệng lập tức há hốc. Trước khi... Đi hỏi, bọn quý giòm cũng phỏng đoán giữa cô Minh và gia đình Duy Dương hẳn có mối liên quan nào đó. Nhưng không đứa nào nghĩ cô Minh chính là người gây ra tài họa cho bà thằng suy Dương. Cô Minh trước đây là người tranh chua, đánh đá nổi tiếng ở chung cư này. Không hài lòng người nào, cô mắng té tát vào mặt. Mỗi khi đi hứng nước, hế thấy cô đang ngồi dưới vòi nước không ai dám lại gần. Hế ai dại ruột lén phén, sách thâu xô bước lại thế nào cũng gặp lời thôi. Ngay cả chồng cô lúc bực Minh, Cô cũng trời rủa xa xạ, trắng kiêng nề chút nào. Thậm chí ngay cả chú công an khu vực cũng rất ngại ra mặt cô mỗi khi có chuyện phải giải quyết liên quan đến cô. Mặt may chú mới khổ sở làm sao. Nói chung nhắc đến cô, ai cũng kiềng mặt. Những người hèn lành tử tế như ông ấy càng không muốn dây vào cô. Thế mà suốt cuộc, đúng là trời xuôi đất khiến. Theo lời bác tổ trưởng thì hôm ấy, cô mình giận chồng. Không biết giận chuyện gì nhưng chắc là giận ghê lắm. Cho nên sau một trận cãi vã, tói lửa và đuổi ông chồng ra khỏi nhà, ông vẫn chưa ngồi tức bèn leo qua cửa sổ, ngồi thu lô bên tấm đàn bên ngoài. Tấm đan ở tuốt lầu 3 như một mảnh khăn bé tẹo chia ra lơ lửng giữa trời. Xưa nay chẳng có ai lừa mạng leo xe đó. Thế mà bây giờ cô mình đang ngồi bó gối trên đó, chơi trọi chống trải trình vanh, có thể đã bột xuống đất bất cứ lúc nào. Cô ngồi yên lìm như một hòn đá, mặt lãnh như tiền, mắt nhìn nam đam vào khoảng trời xa. Cái tin cô Minh dẫn chồng ngồi trên tấm đan và sắp sửa nhảy đầu tự tử, tử trong máy chốc lan ra khắp chung cư. Người lớn con nít lập tức xuống theo, xuống đỏ dưới sân, nghền cổ dòm lên miệng là như bộng từ các cửa sổ, các căn hộ đối diện vô số đầu cổ ngỏng ra kẻ tò mò quan sát, kẻ lo lắng khuyên can, ông chồng bị vợ đuổi Đang buồn tình Nốc rượu tịt tì, tì quá nhậu Dưới tầng trịt nghe tin liền Học tốc lào trở lên nhà Vắt người ra cửa sổ Vừa dối dít xin lỗi vừa Méo sạch miệng năn nỉ Vợ hãy hồi tầm chuyển ý Mà leo trở vào bên trong cho Thực ra cô Minh chỉ giận chồng Mà hù dọa cho bỏ tức thế thôi Chứ cô đâu có định giao mình xuống đất Bây giờ thấy hàng xóm náo loạn Thấy anh chồng đáng ghét Mặt cắt không còn hột máu đang năn nỉ muốn gãy lưỡi Cô đã thỏa mãn lắm rồi Sự phẫn nộ nguôi ngoài tâm trí cô dần trở lại bình thường Cô lồng cồm đứng lên và cố vươn tay về phía cánh tay anh chồng đang chìa ra Khổ nỗi Lúc đang giận tối tăm mặt mũi Cô thấy mọi chuyện dễ dàng bao nhiêu Thì bây giờ khi đã bình tĩnh Cô thấy nó khó khăn bấy nhiêu Khi nãy cô ngồi trên tấm đàn bé xíu Dưới chân cảm giác vững vàng như ngồi trên đất bảng bây giờ cô bỗng Thấy nó trông tranh quá đỗi Cô nhìn xuống bên dưới, dùng mình, thấy mặt đất xa vời vợi. Cô thấy đám đông, chen trúc và không ngừng lá hét kia sao mà nhỏ li ti, hết như một đàn kiến đang ngộ ngoại. Trông cô, và bây giờ bên cạnh anh ta có thêm ba bốn người hàng xóm nữa đang cố chìa tay về phía cô, nhưng cô không làm sao nắm lấy được. Nỗi sợ hãi sầm chiếm lấy cô khiến cô nghe lạnh từng ngón chân ngón tay, lạnh đến từng chân tóc. Cô lại không ngăn được mình đưa mắt nhìn xuống khoảng trống mênh mông dưới kia và lần này một cơn chóng mặt bất thần ập đến bao phủ toàn bộ con người khiến cô lào đảo và thét lên một tiếng khủng khiếp. Người ngã ra khỏi tấm đan hòa với tiếng thét của cô Minh là hàng trăm tiếng thét kinh hoàng khác của những người chứng kiến cách cảnh cô rơi vùn vụt xuống bên dưới như một tảng đá, đúng lúc đó thì bà thằng Duy Dương đi phố về. Ông vào đến khoảng sân xi si măng của chung cư đúng vào lúc cô mình đang rơi xuống. Người sợ chết nhất chung cư thành lình chứng kiến một cái chết sắp xảy ra trước mắt mình. Thế là không suy nghĩ, cũng không có thời gian để suy nghĩ ông vội vàng. Nào đúng vào tầm rơi của cô mình tóm lấy người cô. Tất nhiên ông hiểu đó là một hành động liều lĩnh, thậm chí dại ruột nữa. Chụp một người từ trên cao, với vận tốc chóng mặt như thế không khác nào ông chụp lấy một viền đạn đại bác. Hành động đó chưa chắc đã cứu được nạn nhân nhưng tính mạng mình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm khôn lường. Nhưng ông không thể nào không lao ra, không thể không đón lấy bóng người đang rơi xuống kia. Sau đó thì xảo bác, thấy bác tổ trưởng ngừng ngang, tiểu lòng nóng ruột hỏi. Mặc dù nó cũng đoán ra được phần nào kết cục, cuối cùng thì ông cũng đã cứu sống được cô Minh. Bác tổ trưởng thở dài, cô bị cháy sức nhiều chỗ, chân bị gãy nhưng sau một thời gian bó bột đã đi lại bình thường. Riêng ông ấy thì xui hơn nhiều. Khi rơi xuống, hai đầu gối của cô Minh đâm ngay vào vùng bụng ông ấy làm nứt xương chậu, may mà chưa đến nỗi gầy tử vong. Câu chuyện của ba thằng rủi dương khiến tiểu lang quý Doàng và nhà hạnh ngật ngơ, thế ra ba thằng rủi dương vì cứu người nên mới ra đùng nỗi ấy. Ông là chú sửa xe, ra đường ông không dám đi nhanh, về nhà không dám nằm dưới cánh quảng. Thế mà trước cơn nguy khốn của người khác, ông lại chẳng mảnh mai gì đến tính mạng mình. Ông như vậy Hèn gì thằng Duy Dương giống ông quá đỗi, hồi trước bị đánh bầm mặt chỉ vì giúp cho cô bé giải đụng, vậy mà nó không hề oán thoán một câu. Câu chuyện về ba thằng Duy Dương thật cảm động, nhưng cũng thật buồn, chỉ có câu kết là vui, bác tôi trước mắt long lanh. Kể từ ngày đó, tính tình của mình hoàn toàn đột khác, bây giờ thật khó tìm thấy ai tử tế, hiền lành và nhã nhặn hơn cô. Chương 10 Duy Dương không biết bọn quý giòm đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện về bà nó nên ngày hôm sau gặp quý giòm thấy thằng này tuét miệng bù bô bây giờ thì tao tin của mình không liên quan gì đến nhà mày Duy Dương hoàn hỉ gật đầu Ơ, thì tao đã nói rồi cô chẳng liên quan gì đến nhà tao Quý giò lại nói cô chỉ hứng nước dùm nhà mày thôi Thì vậy, Duy Dương hân hoan lập tại Cô chỉ hứng nước rùm thôi. Quý giòm dành mãnh tiếp. Vì nhà mày neo người, còn ba mày thì không thể tự hứng nước được. Lần này suy Dương không lên tiếng vụ họa như theo hai lần trước. Thấy thằng giòm cứ xoáy mãi về chuyện này tự dừng nó đầm trột xạ. Nó chỉ khẽ gật đầu, mắt ngập ngừng. Thì nhìn Quý giòm cảnh sát Quý giòm vừa như không thấy ánh mắt thất thỏm của suy Dương. Nó nhìn lên trời giọng tình khô. Mà sở sĩ... Ba mày phải ngồi một chỗ như hiện nay là do cô Minh Nếu cô Minh không leo ra ngoài cửa sổ Quý giòm bỏ lửng câu nói và đưa mắt nhìn bạn Mặt mày thằng Duy Dương lúc này ngờ ngác chồng đến tội Mặt nó chớp lia Bộ tụi mày biết hết rồi hả? Tụi tao biết hết rồi Quý giòm vỗ vai Duy Dương mỉm cười Tao nghĩ chuyện đó chẳng có gì mà mày phải xấu Ừ, Duy Dương bẽ lẽ đáp Nó lại thốt lên tiếng ử quen thuộc Nhưng Quý giòm chồng buồn bắt bẻ như mọi khi Nó chết miệng cảm khái Bảo mày là một người tốt ừ. Mày cũng là người tốt Mày giống hệt ba mày vậy Lời khen tặng của quý giòm làm suy sương đỏ mặt Mày chỉ nói Quý giòm nheo mắt Láo lỉnh Đúng, tao chỉ nói sự thật Rồi không để suy dương phản đối Quý giòm nhún vai Tao chỉ không hiểu một điều Điều gì Ba mày dặn mày không được Chơi với những trò mạnh bạo đúng không Đúng Vì ba mày sợ nhỡ có rủi ro Mày sẽ bị gãy tay gãy chân đúng không Đúng, quý giòm gật gồ, Tào thắc mắc chính là chỗ ấy đấy, nó phung tay. Đã thế sao ba mày lại cho mày học võ? Chẳng lẽ ba mày nghĩ học võ sẽ không gặp rủi ro sao? Đôi mắt suy Dương trở trở nên xa xăm. Tại ba tao cho rằng nếu ba tao có võ thì khi chụp của mình từ trên cao xuống, ba tao sẽ không bị chấn thương nặng như thế. Chỉ tại tư thế của ba tao lúc đó không đúng. Câu giải thích của Duy Dương đơn giản đến mức quý giòm sững người. Dạo Duy Dương vẫn chầm chầm. Vì vậy, bà Tào mới bắt tàu đi học võ, học bơi, học đủ thứ. Bà Tào bảo nếu giúp người nhưng mình không có đủ sức thì khi không giúp được người mà lại còn làm hại cả mình. Các bạn đang nghe sách nói trên kênh Đông Đô Đồ Studio hoặc kênh Đông Đầu Đồ Sách. Nhớ like, share, subscribe và để lại bình luận những quyển sách mà các bạn muốn nghe tiếp theo. Còn ngừng lại... Nhớ đừng quên nhấn nút không thích và để lại lý do tại sao các bạn nhé. Bà Tào không muốn tao phải suốt đời ngồi một chỗ như ông, nhưng dù đủ sức mày vẫn bị người nhà của con nhỏ đụng xe hôm nọ đánh cho bầm mình đó thôi. Tiếng Tiểu Long thình lình vang lên ngay sau lưng khiến Duy Dương giật mình ngoảnh lại. Không biết từ lúc nào Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đã tiến sát đến bên cạnh hai đứa, trách Tiểu Long đã nghe rõ cuộc đối đáp của mình và Quý Sòm. Duy Dương nghĩ bụng và bối rối đưa tay gãi má Đây là chuyện khác Đây là do người ta hiểu lầm Người ta hiểu lầm đánh mình là chuyện hợp lý Mình không hiểu lầm mà mình đánh trả người ta mới là chuyện vô lý Lý lẽ của Duy Dương thoạt nghe thì có vẻ kỳ cục Nhưng ngẫm lại thấy đúng đắn làm sao Cái lý lẽ tưởng như vô cùng sản dị đó Không phải ai cũng thấu hiểu được Lúc vào học Tiểu Long quay sang Quý Giòm xít xoa Thằng Duy Dương này ngộ quá hết mày Quý Giòm mỉm cười Nó giống mày, nó là người hiệp nghĩa, nhỏ hoạch quay sang. Bạn Duy Dương nói tương bà bạn ấy đấy, Quý Giòm chợt thở dài. Bà của Duy Dương thật xui quá, Tiểu Lâm thở dài theo. Nó không tài nào quên được gương mặt bầm tím của suy Dương hôm nọ, cả suy Dương nữa. Duy Dương phải xui xẻo lắm mới bị người ta hành hùng giữ như vậy. Quý Giòm thốt nhiên tự lự. Chẳng lẽ những người làm điều tốt không được đền bù gì cả sao? Tiểu lòng nhìn xứng quý giọng. Ý mày muốn nói, sau khi đánh nhầm thằng Duy Dương gia đình, con nhỏ nọ phải bồi thường cho nó hả? Quý giọng nhích môi. Tao không nói chuyện đó. Tao muốn nói đến điều quan trọng hơn. Nhỏ hạnh gục đầu. Hạnh hiểu ý quý muốn nói, nhưng thắc mắc của tiểu lòng cũng là thắc mắc chính đáng. Chính đáng quá đi chứ. Thấy nhỏ hạnh mình vực mình, tiểu lòng đập tay lên ngực. Gia đình con nhỏ nọ phải lo tiền thuốc thang chữa trị cho thằng Duy Dương thì mới hợp lẽ cơm bằng. Quý giọm mày tao nghĩ Mai khỏi cần nghĩ làm gì cho mất công, Tiểu Long phải tai, để lát nữa ra về ta hỏi thằng Duy Dương là biết liền. Nhưng đến giờ về bọn Tiểu Long không làm sao trò chuyện được với Duy Dương. Duy Dương đang ôm cặp ra khỏi cổng, đã bị một đám cả chục đứa xúm vào đè xuống đất, đang đảo mắt tìm Duy Dương phát hiện ra biến Cố. Tiểu Long quý giòm hấp tấp chạy lại, bộ mặc nhỏ hạnh lách tách đằng sau, nhưng khi đến gần và nhận ra đám hung thủ, Tiểu Long và quý giòm bất giác ngẩn ngơ, đang nằm đè lên người thằng Duy Dương đâu phải ai xa lạ. Mà chính là đám bạn trong lớp tần dưỡng bá đặng đạo Phước cùng đỗ lễ Sau một thoáng kinh ngạc tiểu lòng vội vã Cúi xuống lôi từng đứa ra Tụi mày làm gì thế Quý giòm cũng định xông vào Đám chân cảng đầu cổ ngột ngang kia Miệng khét toán Này tụi mày điên cả rồi sao hay sao thế Đâu điên đâu mà đi được? Đỗ lễ lủng cồm đứng dậy Đưa tài lòng hồi chán Tụi tao chỉ muốn xem thử thằng thỏ đế này Võ nghệ có đúng là siêu đẳng như bọn thằng lâm quảng cáo hay không thôi Xem thử cái đầu mày Quý Sòm gầm gừ Bộ mày muốn thầy giám thị phạt hết cả lớp hả Tụi mày đúng là đồ ngốc tử Từ lòng lắc đầu ra ngoài Nó khói chí thuởng cái từ ngốc tử Quý Sòm vẫn thỉnh thoảng đem ra mắng nó Võ nghệ đâu phải là Thứ bạ đầu cũng sở ra Người càng giỏi võ thì càng nhún nhường Có mày ngốc tử thì có Thằng dưỡng miễu môi Nếu mày bị 4 năm nữa Hè nhò vật xuống đất Mày có nhún nhường nổi không Thằng phước cười hê hê Lúc miệng mày đã bị cạp đất rồi thì Dù mày muốn uống miếng nước, ăn miếng bánh cũng đâu có được, Mai phải rửa võ ra thôi, hi hi. Tiểu Long đưa tay quẹt vũi, không bịt cóc gì mà cũng đòi nói, nó hùa tay. Tụi mày hỏi thằng Duy Dương xem, có phải từ nãy đến giờ nó nhờn nhịn tụi mày không? Phước xì một tiếng, tao không tin. Nó yếu như sên mà nhờn nhịn nỗi gì? Quý giòm hất hàm, không tin, mày hỏi nó đi. Quý giòm đáo mắt dòm quanh sử sốt khi chẳng thấy Duy Dương đâu. Tội bạn cũng nhanh chóng phát hiện ra sự biến mất đột ngột của Duy Dương, thằng cùng ngơ ngác: "Ủa, nó chạy đi đằng nào rồi?" Đỗ Lễ sập chặt, lạ thật. "Tao mới nhìn thấy nó đây mà." "Ê, Đặng Đạo bỗng reo lên: "Duy Dương kia kia. Cả bọn lập tức ngoảnh đầu nhìn theo tay chỉ của Đặng Đạo, quả nhiên cách đó một quãng, Duy Dương đang ôm cặp học tốc bằng qua đường. Bên kia đường dưới tảng cây trứng cá lốp đốp trái đỏ, một con nhỏ xinh ơi là xinh đang ngồi trên xe đạp đợi nó. Con nhỏ chạc tuổi Dương, hai bím tóc lủng lẳng sau lưng. Thấy Duy Dương tới gần liền nhỏ miệng cười tươi tán và leo xuống khỏi yên nhường tay lái cho nó, Duy Dương chắc mắc cỡ ghê lắm. Trước sau nó tịnh không quay đầu lại, nó luống cuống cầm lấy tay lái, con nhỏ đưa luống cuống leo lên xe rồi luống cuống như thế. Nó cúi gặp người hối hả đạp xe đi, thằng Duy Dương nhấn bàn đạp vội quá nên con nhỏ ngồi sau bị lắc mạnh, người cứ trao qua trao lại. Nhưng con nhỏ không tỏ vẻ gì sợ hãi. Thậm Chí nó còn đưa mắt nhìn về phía cổng trường nơi đám bạn của Duy Dương đang thuẫn mặt nhìn theo. Việc thằng Duy Dương được bạn gái đến đón ở cổng trường sau đó chờ bạn gái đi chơi lập tức trở thành một sự kiện trọng đại. Thằng Tần sui xoa, "Ha, thằng Duy Dương này ghê thật, dưỡng phụ họa, mấy đứa tầm ngập tâm nằm thừng đắm chết vòi đấy." Đỗ Lễ đập hai bàn tay vào nhau. "Như vậy nó đâu phải thằng Thỏ Đế tỏ đễ thì chẳng nơi nào dám hẹn hò với bồ ở cổng trường. Ai bảo mày con nhỏ này là bồ nó?" Đặng đạo bắt vẻ Nhớ đâu chỉ là chị gái hay em gái nó thì sao Tiểu Long tự nhìn ngớ miệng Con nhỏ đó không phải chị gái em gái thằng Duy Dương đâu Thằng Duy Dương là con một Đỗ lễ lích xéo đặng đạo Thấy chưa Tao bảo con nhỏ đó là bồ thằng Duy Dương mà mày không tin tự bạn nhao nhao khiến quý giòm nhột tài quá xác Nó hắng rộng ra vẻ thành thạo Tụi mày đoán sai bét hết Con nhỏ đó chồng phải chị gái hay em gái hay bố bịch gì của thằng Duy Dương rất Thế theo mày nó là gì Đỗ lễ cười khải Chẳng lẽ nó là gì của thằng suy Dương Sự phớt lờ cả kịa của đội lễ Quý giòm chậm rãi Con nhỏ đó chưa phải bồ chỉ mới ở mức bạn đặc biệt thôi Bạn đặc biệt là sao? Cả chục cặp mắt thao láo Thấy lúc bạn nghệt mà ra trước Ba chữ bạn đặc biệt rất ư là đặc biệt của thằng giòm Tiểu lòng khoái lắm Bạn đặc biệt mà cũng không biết Nó ướt ngực xạo ai Bạn đặc biệt tức là bạn mà mình Không muốn nói chơi với bất cứ ai Không phải đâu lòng ơi Nhỏ hạnh thầy mình lên tiếng Trà Hiểu nó đứng sau lưng thầm Mặc tự đầy nào, Tiểu Lam đột hướng quay lại, "Hạnh biết con nhỏ này hớ "Hạnh không biết, nhỏ Hạnh đầy gọng kính trên sống mũi thảo thói quen, nhưng chả lẽ Long và các bạn không nhớ đến chuyện Duy Dương bị người ta đánh nhầm hôm trước sao?" Nghe nhỏ Hạnh nhắc đến đảo đứa ấy ồ lên, phang tần hoa tay "Tao nhớ rồi, thì ra con nhỏ bị xe đụng hôm nọ chính là con nhỏ này." Dưỡng vỗ trán, "Có thế mà mình không nghĩ ra, còn Đỗ Lễ thì toát miệng, "Ờ, có thế chứ, ai lại dám hẹn hò với bồ ngay trước cổng trường bao giờ?" Tiểu Lam khụt khịt mũi Thế Hạnh có biết con nhỏ nọ đón thằng Duy Dương đi đâu không? Nhỏ Hạnh mỉm cười. Nó nhìn hút về cuối đường đáp bằng giọng mơ màng. Hôm nay có lẽ là sinh nhật của nhỏ nọ. Lúc ra trời Hạnh thấy Duy Dương ngồi đằng bàn, xăm soi mãi một gói gì đấy? Một gói bọc giấy hoa đẹp ơi là đẹp. Từ khi nhỏ Hạnh xuất hiện, cuối giòm không nói một tiếng nào. Nó không nói chỉ vì nó không biết nói gì, chỉ đơn giản vì nó hoàn toàn tin vào nhận xét của cô bạn mình. Và vì nó cũng đang sung sướng tin rằng những người xả thân vì người khác sớm muộn gì cũng được đền bù. Tình bạn đẹp đẽ giữa Duy Dương và cô bạn mới khiến Quý Giòm bâng khuồng quá đỗi Vì vậy dù không định nói gì nó cuối cùng nó cũng không ngăn được mình buột miệng ước ao. Ước gì một ngày nào đó tao cũng sẽ gặp được một con nhỏ xinh ơi là xinh nằm bất tỉnh giữa đường và tao sẽ co giò chạy bay chạy biến. Thằng Đỗ Lễ ngứa mồm đế thêm một câu khiến tụi bán chung quanh Cười rộ và giấc mơ của quý xòm đột ngột tắt ngấm, bị phá bĩnh, mặt quý xòm đã phừng phừng. Nhưng có vừa dậm chân định rượt theo đỡ lễ thì lúc này nó đã tuột tuốt ra xa thì nhỏ hạnh đã gọi giật. Về lại thôi quý ơi, 2 giờ chiều bọn mình đã hẹn tới phụ ba bạn Duy Sương Bế Hộp quý quên rồi sao?